là một cô nương đã ở nghe vân phường cửa gián giấy cơ hồ cánh lăng thành hơn phân nửa nữ tử đều bị dẫn qua đi lại nói tiếp đừng nói là những người khác liền tính là nô tỳ ở kiến thức nghe vân phường theo thủa thủ đoạn lúc sau cũng tưởng đi theo đi học những cái đó châm phát đâu không nói về sau có thể dựa nó ăn cơm đó là chính mình xuất giá thời điểm có thể lấy này theo kiện áo cưới cũng là tốt hảo nha nếu ngươi nói như vậy ta liền cho ngươi phòng mấy ngày giả Ngươi đến nghe vân phường trung đi học. Ngân Hồng cho rằng Kim Phu U Nhân là sinh khí, vội vàng cho thấy cói lòng. Phu Nhân, nô tỳ chỉ là nhất thời tò mò nói sai rồi lời nói, thỉnh Phu U Nhân trách phạt, vạn không cần đem nô tỳ đổi đi. Ngươi nghĩ đến địa phương nào đi, ta không phải đuổi ngươi đi, chỉ là cho ngươi đi giúp một chút. Này Ngân Hồng khó hiểu. Kim Phu U Nhân đang muốn nói cái gì, liền nghe được cửa có thị nữ tới thông báo. Phu Nhân, một cô nương tới. Kim phu nhân trực tiếp cười khai, cái này vân giao nha, thế gian không còn có so nàng càng thêm thông tuệ cô nương. Mau mời tiến bảo, thượng trà, tốt nhất trà. Nhìn đến kim phu nhân phá lệ cao hứng, ngân hồng trong lòng càng thêm khó hiểu. Một vân giao vừa vào cửa hành xong lễ, đứng dậy lúc sau liền gọn gàng dứt khoát mở miệng, phu nhân, ta chính là lại muốn tới phiền thoái ngải. Nga, có cái gì phiền thoái không phiền thoái, người ta giao tình có chuyện nói thẳng đó là. Phu nhân có lẽ là còn không có nghe nói, ta quyết định đem ta sở sẽ sở hưu theo Thuở châm pháp đều giải rác đi ra ngoài, phàm là cánh lăng thành nội tiến đến báo danh nữ tử đều có thể học tập. Không ngờ tới báo danh học tập người cơ hồ đem nghe vân phường đập vỡ, ta cố ý tới tìm phu nhân mượn chút nhân thủ dùng dùng. Một vân dao đầy mặt u sầu, phu nhân mau chút điểm vài người làm ta mang đi, ta sợ trở về chậm, các nàng nên đem ta nghe vân phường cấp hủy đi. Kim Phu nhân tiến lên đem một vân dao giữ chặt. Vân dao, ngươi có biết cứ như vậy, này phân thiên đại công lao, ta cần phải phân một nửa đi ra ngoài. Một vân dao trên mặt ý cười bất biến, nghe vậy hơi hơi sườn nghiêng đầu, trên mặt mang theo nghi hoặc. Cái gì công lao không công lao? Ta như thế nào nghe không hiểu. Phu nhân mau chút giúp ta kiểm kê nhân thủ, ta nhưng sốt ruột đầu, thật lo lắng các nàng đem nghe vân phưởng cấp hủy đi. Kim Phu nhân thở dài một tiếng, vô vô một vân dao tay. ngươi yên tâm sau này ai cũng không có lá gan dám hủy đi ngươi nghe vân phượng ngân hồng đi đem trong phủ nhân thủ đều kêu lên tới mặt khác phái người đi nhà môn đem lão ra thỉnh về tới như vậy nhiều người tụ tập ở bên nhau vẫn là muốn cho lão ra phái người đi duy trì một chút trật tự là phu nhân nô tì này liền đi tin tức truyền lại thật mau không bao lâu liền ở cánh lăng thành truyền cai biến rất nhiều đại nhân nghe vậy Xôi nổi phái người đến nghe vân phường xem xét hư thật, nhìn đến ở nghe vân phường ngoại hỗ trợ Tào phủ người trong, không khỏi hối hận đến đấm ngực dừng chân. Nay truyền thụ theo thừa tay nghề một khi thành công, đã có thể làm cánh lăng thành nữ tử nhiều hạng nhất dựng thân bản lĩnh, thậm chí hướng lớn suy nghĩ một chút, cánh lăng thành nữ tử có thể theo ra như vậy xảo đoạt thiên công tiêu phẩm, không ra mấy năm, cánh lăng theo thừa Mỹ danh liền có thể truyền khắp đại lịch triều, đây là giáo hoa dân chúng. Đây là khai vạn dân sinh kế. Đây là bao lớn một phần chiến tích A chỉ tiếp, bầu trời rơi xuống một trương đại bánh có nhân, còn chưa rơi xuống đất liền làm tạo vận niên cấp trước tiên cắn được trong miệng. Lúc trước bọn họ phu nhân như thế nào liền không có gặp được một vân giao đâu, bọn họ phu nhân như thế nào liền không có kết hạ này phân thiện duyên đâu. Hối hận, hối hận ruột đều bắt đầu phát thanh. Tin tức truyền tới Cẩm tú Viên, Tân Quản sự đều có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Nguyên bản chỉ cảm thấy vị này một cô nương không giống giống nhau phàm nhân, nhưng hôm nay xem ra, vẫn là xem nhẹ nàng. Băng vào một vân giao thông tuệ, tự nhiên phân rõ này phiên hành động sau lưng sẽ nhấc lên bao lớn gọn sóng, thậm chí sẽ bởi vì xúc động bất đồng người ích lợi, làm nàng chính mình rơi vào nguy hiểm bên trong. Nhưng nàng lại không có chút nào chần trở, thậm chí đều không có tìm vương ra tới thương lượng một chút, trực tiếp chính mình động thủ, chỉ bằng vào này phân gan dạ sáng suốt. cũng làm người kính nể. Nhìn đến Việt vương không ngôn ngữ, tần quản sự không khỏi mở miệng do hỏi, vương ra, chúng ta cần phải ra tay giúp một chút một cô nương. Rốt cuộc làm chính là lợi cho bá thánh việc thiện, hiện tại vương ra không nên bại lộ chính mình núng tay ra nam, có thể sau có cơ hội tìm kiếm ra tới, chính là có thể tranh thủ thanh danh công tích, có thể thu nạp không ít dân tâm đâu. Không cần Việt vương trong mắt hưng thú càng đậm, hắn muốn nhìn. Cái này mục vân giao rốt cuộc có vài phần bản lĩnh, chuyện này nếu là thật có thể hoàn thành, nói không chừng, này một chuyến giang nam hắn là thật sự tới đăng giá, mặt khác, ngươi phái người nhiều chú ý một chút tào vận niên. Một vân giao đầu tiên là lấy một kiện siêu y dì, đưa cho kim phu nhân một hồi đại cơ duyên, kia có thể nói là vô tâm, nhưng lần này đại công tích lại dẫn đầu tìm kim phu nhân hợp tác, kia tất nhiên là cố ý hai lần tìm tới cùng người. Chỉ là bởi vì nàng cùng Kim Phu Nhân quan hệ thân cận, không khỏi quá mức gượng ép một ít, sau lưng khẳng định cùng tạo Vận Niên cũng có chút liên hệ. Là vương gia. Bởi vì một vân giao muốn dạy thụ cánh lăng thành nữ tử theo thừa kỹ xảo, những cái đó dự định quần áo các phu nhân sôi nổi tiến đến, cho thấy chính mình quần áo cũng không xuất ruột, là một vân giao không cần vội vã đẩy nhanh tốc độ, một vân giao khách khách khí khí đem những cái đó phu nhân thỉnh tiến vào. thỉnh các vị phu nhân yên tâm vài vị quần áo tất nhiên sẽ đúng hạn đưa đến trong phủ nghe vân vương mở cửa làm buôn bán tự nhiên lấy tin tự vì trước còn nữa nói trong khoảng thời gian này muốn thống kê tiến đến báo danh nhân số còn muốn tìm kiếm có thể giáo thụ nhiều người như vậy nơi sở hao phí thời gian cũng không ngắn đủ để đem vài vị phu nhân quần áo làm ra tới vài vị phu nhân trong lòng nghe xong lại là cao hứng lại là sốt ruột cao hứng Là bởi vì có nghe vân phường quần áo nhưng xuyên, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu người hâm mộ, xuân ruột, còn lại là bởi vì các nàng vốn định lấy lần này cơ hội làm một vân giao thiếu các nàng một thân tình, lấy này tới kết hạ một phần thiện duyên, để có thể giống kim phu nhân như vậy được đến phong phú hồi báo. Chính nỗi lòng phức tạp, liền nghe được một vân giao tiếp theo mở miệng, muốn truyền thụ như vậy nhiều người theo thừa chân pháp, người này trên tay vẫn cứ không đủ. ta nghe nói vài vị phu nhân trong phủ cũng bồi dưỡng một đám tú nương không biết các phu nhân khả năng bỏ những thư yêu thích làm những người đó tới giúp một chút vội mấy người nghe vậy đại hỉ như vậy phân một ly canh rất tốt cơ hội các nàng sao có thể sẽ bỏ lỡ kia tự nhiên là không có gì không thể ngươi chờ chúng ta trở về lập tức làm người đem tú nương cho ngươi đưa lại đây vài vị phu nhân cao thượng nhưng thật ra cũng không cần như vậy sốt ruột đem người đưa tới Kim phu nhân bên kia đang ở thống kê tú nương người được chọn, muốn trước chân tuyển ra một đám tú nương tới làm ta đơn độc truyền thụ, sau đó lại từ này đó tú nương phân biệt đi bất đồng địa phương giáo thụ theo thừa chân pháp, như vậy có thể lớn nhất nhưng hạn độ tiết kiệm thời gian cùng nhân lực. Vài vị phu nhân không ngại phái cá nhân đi Kim phu nhân bên kia nói một tiếng. Hảo, chúng ta tự mình đi nhìn xem, liền không ở này quấy rầy một cô nương. Vài vị phu nhân quá mức khách khí. Vân giao cùng tiễn phu nhân, chương 79 tiến độ khả quan. Nhìn vai vị phu nhân vội vàng rời đi, một vân giao không khỏi cười cười, đây là nàng cùng kim phu nhân thương nghị lúc sau kết quả, dạy dỗ cánh lăng thành nữ tử độc đáo theo thừa chân pháp, một khi làm thành, đó là một phần đại công lao. Này phân công lao nếu chỉ là từ nghe vân phường cùng Tào vận nghiên gánh vác, những cái đó đỏ mắt người chỉ sợ sẽ trực tiếp sinh xé bọn họ, chi bằng làm những người này đều tham dự tiến vào gần nhất thiếu rất nhiều cả tay thứ hai những người này vì tranh công sẽ cực lực đem này phân công lao khuyết đại sau đó đưa đến trước mặt hoàng thượng cuối cùng vẫn là nghe vân phường cùng tào phủ chiếm đầu to bởi vì có rất nhiều người nhiệt tâm trợ giúp một vân giao đỉnh đầu thượng sự tình cũng không có nhiều hơn bao nhiêu bởi vậy liền chuyên tâm mang theo cẩm lan đám người chế tạo gấp gáp xiêm y lìa vội thở phào nhẹ nhõm mới phát giác đã qua đi bảy tám ngày việt vương sớm đã rời đi Cẩm tú viên bên kia tiến độ khả quan, Kim Phu Nhân thừa một vân giao như vậy đại một tân tình, phá lệ dặn dò hỗ trợ cải biến Cẩm tú viên những người đó, nhất định phải đem sống làm được lại mau lại hảo, bởi vậy mới qua đi ngắn ngủn thời gian, rất nhiều địa phương đều đã mới gặp quy mô. Phụ trách trông coi Kim trưởng quay liền tiến đến hướng một vân giao hồi bẩm, cô nương, dựa theo ngài phân phó, Cẩm tú viên đã nghỉ ngơi chỉnh đốn đại khái, ngài xem khi nào có thời gian đi xem một cái. Nếu là không có vấn đề, chúng ta liền dựa theo bản vẽ tiếp tục tu sửa hoàn thành. Một vân giao nghe vậy lại hỉ, trải qua nàng như vậy một phen lăn lộn, nghe vân phường bên này tạm thời tránh không bao nhiêu tiền bạc, muốn khai này gian trả trang mới là nàng về sau cây rụ tiền, chờ ta dặn dò cẩm lan các nàng một tiếng, liền tùy ngươi đi xem. Mấy ngày nay vội lên, thế nhưng một lần đều không có đi qua, cũng không biết tần quản sự trong lòng như thế nào ý tưởng. Rốt cuộc đó là Việt vương địa phương, lại là mượn, này ở trung thượng tự nhiên muốn phá lệ tiểu tâm một ít, không cần lưu lại cái gì khúc mắc. Vừa tới đến cẩm tú viên cửa, tần quản sự đã ở nơi đó chờ, nhìn thấy nàng xuống dưới, tươi cười cực kỳ ôn hòa, một cô nương có lễ. Gặp qua tần quản sự, tới thời điểm vội vàng, cũng không có chuẩn bị cái gì, này hai ngày làm một ít tiểu điểm tâm, miễn cưỡng có thể nhập khẩu, mang đến cho ngài nếm thử. Tần quản sự vội vàng tiến lên tiếp nhận trang điểm tâm tiểu hộ, đa tạ cô nương, cô nương hôm nay tới, là đến xem vườn nghỉ ngơi chỉnh đốn tiến độ đi, đừng nói, trải qua cô nương một phen diệu thủ, vườn này ta nhìn đều luyến tiếc chuyển mở mắt. Kim trưởng quay ở một bên đáp lời, này đó thời gian, làm phiền tần quản sự mang theo người từ giữa hỗ trợ, nói cách khác tiến độ cũng sẽ không như thế nhanh chóng. Mục vân giao cảm kích nhìn về phía tần quản sự, chỉ bằng một cái tạ tự. đã khó có thể biểu đạt trong lòng ta cảm kích chi tình. Nếu đương ngoại vật lại có vẻ quá mức xa lạ, vậy chỉ có thể chờ cẩm tú viên nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, ta tìm hảo trà thân thủ phao, thỉnh tần quản sự nếm thử, liêu biểu lòng biết ơn. Kia đó là lão nô phúc khí. Tần quản sự trong lòng lâm thầm cảm khái, cô nương này thật là càng xem càng làm người vừa ý, làm việc nói chuyện không một chỗ không chu toàn, không một câu không cho nhân tâm trung thoải mái. Vừa nói lời nói. Vừa đi nhập cẩm tú viên, bởi vì muốn đổi thành cha trang, liền muốn thêm vào rất nhiều bàn ghế, tiểu đình một loại, đã muốn suy xét thêm vào đồ vật cũng đủ chiêu đai rất nhiều khách khứa, lại không thể phá hư trong vườn cảnh trí, một vân giao thực sự phí một phen tâm tư, hiện giờ nhìn tu chỉnh thất thất bát bát vườn, chỉ cảm thấy một phen tâm huyết không có uổng phí. Kim trưởng quầy, ta nhìn một chút, cũng không có cái gì vấn đề, liền thỉnh Kim trưởng quầy dựa theo hiện tại bố trí mau chóng hoàn công đi. Nơi này có chút năng lượng, thỉnh kim trưởng quầy giúp ta mua chút rượu và thức ăn, hảo hảo khao một chút hỗ trợ tu chỉnh vườn thợ thủ công. Này như thế nào không biết xấu hổ. Một cô nương cấp tiền công bốn dĩ liền rất cao, này đó kim trưởng quầy liên tục chống đẩy. Một vân giao mỉm cười nói, chư vị tận tâm tận lực, có thể ở ngắn ngủn mấy ngày trong vòng tu chỉnh gia đại khái hình dáng, nghĩ đến đã nhiều ngày vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi, tìm người thay phiên khởi công duyên cớ. Này đó tiền bạc cũng, cũng chỉ đủ kim trưởng quầy dẫn người ăn một đốn rượu nhạt, quyền cho là ta một chút tâm ý, còn thỉnh trưởng quầy không cần chống đẩy, bằng không ta thực sự trong lòng khó ăn. Nếu cô nương đã đem nói tới rồi cái này phần thượng, ta liền không chối từ, tại đây thay thế những cái đó thợ thủ công đa tạ cô nương thiện tâm. Kim trưởng quầy cầm ngân lượng đi xuống chuẩn bị đồ vật, tân quản sự bồi một vân giao đến một bên đỉnh hóng gió chung tạm ngồi. Một vân giao mở miệng, đã nhiều ngày sự tình phôn đa tứ ra đi thời điểm cũng chưa kịp đưa tiễn hiện tại ngẫm lại thực sự cảm thấy băn khoăn tần quản sự cười lắc đầu cô nương không cần để ở trong lòng tứ ra đi thời điểm vội vàng cũng chưa kịp đi tìm cô nương cáo biệt bất quá tứ ra phân phó nếu là cô nương có chuyện gì có thể viết thư nói cho hắn. Mục vân giao sừng sốt không khỏi cẩn thận cân nhắc khởi tần quản sự nói tới viết thư việt vương lời này có phải hay không ý nghĩa cái gì chẳng lẽ nói đúng không yên tâm chính mình sợ chính mình tham ô hắn sản nghiệp sau đó làm chính mình thỉnh thoảng hội báo cánh lăng thành tình huống nếu là cái dạng này lời nói vì làm hắn an tâm này tin vẫn là muốn viết một viết Là, sau này tất nhiên là thường viết thư làm tứ gia cũng có thể minh hiểu cẩm tú viên chẳng huống tân quản sự trong mắt tràn đầy ý cười tứ gia thu được cô nương tin tất nhiên cực kỳ cao hứng tuy rằng có chút thiện làm chủ trương chờ về sau Chủ tử tất nhiên sẽ cảm tạ chính mình. Lại cùng tần quản sự nói một lát lời nói, một vân giao lúc này mới đứng dậy cáo tử, mới vừa trở lại nghe vân phường không lâu, liền nhìn đến kim phu nhân mang theo ngân hồng đi đến. Gặp qua phu nhân, mau đứng lên, đều nói là người không cần đa lễ, nhưng ngươi mỗi lần đều như vậy lễ nghĩa chu toàn. Lễ không thể phế, phu nhân không cho ta hành lễ, đó là đối ta thương tiếc, ta nếu là không hành lễ. kia đó là có chút cậy sủng mà kêu. Mục vân giao nói, trong mắt mang theo vài tiềm lịch nợm, làm người cảm thấy thái độ thân mật, tự nhiên, phu nhân mau chút ngồi, này hai ngày là một ít tiểu điểm tâm, ta cảm thấy còn có thể nhập khẩu, phu nhân cũng nếm thử. Vội ban ngày ta thật đúng là có chút đói bụng, hôm nay liền ở người nơi này dính tâm lây. Kêu hóa ra hảo, người bình thường muốn làm ông chủ thỉnh ngài ăn tiệc, bài đội còn đoạt không đến cơ hội đâu. một vân giao vội vàng phân phó cẩm lan cùng cẩm xảo đi chuẩn bị điểm tâm cùng nước trà. này hai ngày phu nhân thật sự là mệt nhọc hỏng rồi bất quá ta xem này thành quả cũng thập phần nổi bật hẳn là đô thông kế hơn phân nửa đi ân đã không sai biệt lắm bởi vì người quá nhiều đều đưa đến ngươi nơi này tới làm các nàng đi theo ngươi học tập cũng không phải biện pháp vẫn là muốn dựa theo chúng ta phía trước thương lượng quá trước chọn lựa ra tay nghệ lớn lao tú nương từ ngươi tới đơn độc bồi dưỡng Đêm này nhóm người bồi dưỡng ra tới, lại làm các nàng đi giáo người khác. Vậy muốn làm phiền phu nhân tốn nhiều tâm, ta chỉ có một thân theo thừa tay nghề, mặt khác đó là làm ta nhúng tay, cũng giúp không được vội. Nói, một vân dao trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng. Kim phu nhân nhìn nàng dáng vẻ này, không khỏi thở dài một tiếng, cơ hội như vậy, người khác cầu đều cầu không được, ngươi có thể chủ động làm ta hỗ trợ, trong lòng ta thập phần cảm kích. Vân dao Ngươi tính tình thông tuệ, dư thừa nói ta cũng không nói nhiều, nghe nói ngươi muốn khai trà trang, phần lễ vật này coi như làm là ta hạ lễ. tám 80 hạ lễ quý trọng. Kim Phu Nhân nói, phía sau Ngân Hồng cầm một cái cái hộp nhỏ ra tới, thần sắc cung kính đưa cho một vân giao. Một vân giao mở ra hộp, bên trong chỉ có hơi mỏng một chân giấy, xem xong trên giấy đồ vật, vội vàng ra tiếng chống đẩy. Phu Nhân, phần lễ vật này quá quý trọng, ta thật là không thể nhận lấy. Vân giao, ta tặng cho ngươi, là rừng ở trên giấy có thể thấy được đồ vật, rốt cuộc giá trị hữu hạn. Nhưng ngươi tặng cho ta, lại là vô hình bên trong, rất nhiều người theo đuổi nhiều năm mà không được, giá trị không thể đo lường. Ta đưa cho ngươi phần lễ vật này chỉ là lược biểu một chút tâm ý, cặp không thượng ngươi đưa ta nhóm vạn nhất, ngươi nếu là nếu vẫn từ chối, ta đã có thể thật sự sinh khí. Một vân giao hơi hơi nhấp môi, rồi sau đó thoải mái cười, ta đây liền nhận lấy. Đà tạ Kim Phu Nhân Kim Phu Nhân trên mặt lập tức mang lên ý cười Hảo, lúc này mới hảo Được rồi, biết ngươi gần nhất sự tình vội, Ta liền đi trước, mau chút vội ngươi đi thôi Vân Giao cùng tiễn Phu Nhân Kim Phu Nhân đi rồi, Tô Thanh đi xuống lầu Giao nhi, Kim Phu Nhân chính là có việc Một Vân Giao tuyên bố muốn truyền thụ toàn bộ cánh lăng thành nữ tử Thều thừa châm pháp lúc sau Nàng tâm liền vẫn luôn không có bông Chuyện này là chuyện tốt chính là liên lụy đến quá mức trọng đại, vạn nhất có người từ giữa quấy dối, cuối cùng có hại vẫn là Giao Nhi. Một vân Giao đem trong tay hộp đưa qua đi, Kim Phu Ú Nhân là biết được ta muốn tổ chức trà trang lúc sau, chuyên môn tới đưa hạ lễ. Hạ lễ? Tô Thanh mở ra hộp, nhìn đến bên trong trang giấy thượng nội dung, tức khắc kinh hô một tiếng, này, nay cũng quá quý trọng, thế nhưng là tặng chúng ta 20 mẫu vườn trà, vẫn là thượng đẳng vườn trà. Nếu tặng, Chúng ta thu là được. Đối Kim Phu Nhân cùng Tào Vận niên tới nói, này 20 mẫu vườn trà thật đúng là không tính là cái gì, rốt cuộc bằng vào nàng đưa quá khứ cơ duyên. Tào Vận niên có thể nói là mở ra một đạo thông thiên chi đồ, có này phân chiến tích, có thể để đến quá ở quan trường chịu khổ mười mấy năm. Tô Thanh vẫn là cảm thấy băn khoăn, giao nhi, Kim Phu Nhân này phân ân tình, chúng ta phải nhớ ở trong lòng. Sau này nếu có thể hồi báo, tất nhiên phải hồi báo một vài. Là, mẫu thân yên tâm, ta đều nhớ kỹ đâu. Tô Thanh lúc này mới cảm thấy an tâm rất nhiều, hôm nay vội một ngày, sắc trời cũng không còn sớm, sớm chút lên lầu nghỉ ngơi đi. Mẫu thân đi trước nghỉ ngơi, ta còn muốn nhìn một cái cẩm tú viên bản vẽ, có hay không cái gì có thể cải tiến địa phương. Hảo, biết ngươi không vội xong sẽ không yên tâm, trước đây ta cho ngươi ôn sôi ngọt thật cẩm, chờ lát nữa nếu là cảm thấy đói bụng, liền đi thịnh một chén. Ta đây hiện tại liền đi thịnh một chén, ăn lại đi tưởng bản vẽ sự tình. Rốt cuộc bản vẽ chạy không được, sôi ngọt thập cẩm không ăn nói, tất nhiên làm cẩm lan những cái đó bọn nha đầu cấp trông sạch, ai làm mẫu thân tay nghề như vậy hảo đâu. Một vân dao nói vội vàng đứng dậy liền hướng nhà bếp đi. Tô Thanh cười đem nàng giữ chặt, ngươi mau chút ở chỗ này ngồi, mẫu thân đi giúp ngươi thịnh một chén, xem ngươi này thèm dạng, không biết còn tưởng rằng mẫu thân luôn là bị đói ngươi đâu. Đều do mẫu thân tay người hảo Chắc không được ta không tiền đồ Là, là, quái mẫu thân Tô Thanh đem một vân dao thịt cơm Lại bưng tới một đĩa nhỏ ăn với cơm tiểu thái Nhìn nàng ăn xong lúc sau lúc này Mới đem chén đua thu thập hảo hồi trên lầu nghỉ ngơi Một vân dao nhẹ nhàng xoa xoa bụng Buổi chiều vốn là ở cẩm tú viên ăn chút điểm tâm Hiện giờ lại ăn thượng một chén cơm cảm giác có chút căng khó chịu Chủ tử không đói bụng, nhưng không ăn Sáu lượng đột nhiên ra tiếng, làm chuyên tâm tưởng sự tình một vân giao cả kinh, rồi sau đó cảm giác ngạc nhiên, cái này băng ngật đáp khi nào cũng bắt đầu chú ý này đó việc nhỏ, ta nếu không ăn, mẫu thân liền sẽ vẫn luôn lo lắng, ăn xong một ít lúc sau, nàng liền có thể bình yên ngủ ngon. Chỉ cần có thể làm mẫu thân cảm giác yên tâm sự tình, bất luận lại tiểu nàng cũng vui đi làm. Sáu lượng giữa mày giật giật, trong lòng lặp lại cân nhắc những lời này, Tổng cảm thấy có minh bạch chút cái gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy cái gì đều chảo không được. Một vân dao nhìn trong chốc lát cẩm tú viên bàn vẽ, đồng nhiên bên ngoài nổi lên phong, đem khung cửa sổ thổi khai, thổi vào một cổ oi bức hơi thở, đây là lại muốn trời mưa sao. Giang nam khí hậu ôn hòa, duy nhất không quá thói quen địa phương, đó là mùa hạ thường xuyên trời mưa, này ban ngày thời điểm còn thời tiết sáng sủa, trước mắt công phu liền mây đen răng đầy. Mắt thấy có nước mưa rơi xuống, sáu lượng quan hảo các nơi cửa sổ. Một vân dao trong lúc nhất thời ngủ không được, liền phân phó sáu lượng đi nghỉ ngơi. Sáu lượng theo lời vừa muốn lên lầu, liền nghe được chợt vang lên tiếng đập cửa, vội vàng phản thân lộn trở lại, chủ tử. Đi mở cửa. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, chờ đến đêm đại môn mở ra, đứng ở cửa bóng người đã toàn thân ướt đẫm. Thấy rõ người tới, một vân dao trong lòng cả kinh, đinh duyệt lam. Người tới đúng là tuyên vô sử phu nhân Đinh Duyệt Lam, nàng sát mặt cực kỳ tái nhợt, so với lần trước đêm mưa còn không bằng, nhưng tinh thần lại so với lần trước hảo vài phần, nhìn đến một vân dao cứng đời lộ ra một tia mỉm cười, đêm mưa tới cửa, quấy rời một cô nương. Phu nhân nói nơi nào lời nói, bên ngoài vũ đại, mau chút tiến vào. Một vân dao đem Đinh Duyệt Lam đỡ vào cửa, phân phó sáu lượng đi đem Cẩm Lan cùng Cẩm Sảo kêu lên. Nhìn chính mình đi qua lúc sau Thảm Thượng lưu lại với nước, Đinh Duyệt Lam Thanh Nhâm ấy náy lần trước phiền thoái ngươi một lần, lần này lại muốn phiền thoái ngươi, thật sự là ta nghĩ tới nghĩ lui đều không có cái gì nhưng đi địa phương, duy độc ngươi nơi này, cảm giác sẽ không đem ta cự chi ngoài cửa. Phu nhân nói cái gì, chỉ cần ngài nguyện ý tới, nghe vân phượng tùy thời quét chiếu đón chào. Một vân dao làm sáu lượng đi xuống, Cẩm Lan cùng Cẩm xảo đã đón ra tới. giống lần trước giống nhau đi chuẩn bị nước ấm cùng trà gừng kim phu nhân không có nói thêm nữa cái gì đến buồng trong đi tắm thay quần áo gian ngoài cẩm lan dò hỏi một vân dao tiểu thư nên cấp đinh duyệt lam nào bộ quần áo phía trước kia thân cưới ngựa xem đèn xiêm y không phải còn lưu tại trong tiệm sao ngươi đem kia bộ lấy lại đây chờ lát nữa ta tự mình đưa vào đi là tiểu thư kim phu nhân tắm gội qua đi ăn mặc một thân tuyết trắng trung y dì hề. Vòng qua bình phong liền nhìn đến một vân dao phủng kia thân màu đỏ cưới ngửa xem đèn đứng ở một bên. Hiện tại là đêm tối, phu nhân lại mới vừa suối một hồi vũ, theo đạo lý tới nói, hẳn là cấp phu nhân chuẩn bị một ít đơn giản nhẹ nhàng quần áo, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy này thân quần áo nhất sấn phu nhân. Một vân dao ánh mắt thông thấu, mỉm cười đôi mắt ở ánh nến chiếu dọi hạ, mang theo ấm áp con mang. Đinh Việt Lam đi lên trước. Nhìn kia đang ở ban đêm như cũ có vẻ mánh liệt lóa mắt váy áo, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, ngươi nói không tồi, ta cũng cảm thấy này thần siêu ý đi nhất sân ta. Nàng muốn sống tùy ý, ngạo nghễ hiện giờ cho dù là bị dấm nhập nước bùn bên trong, cũng không thể ném xuống trên người ngạo cốt, bởi vì có chút đồ vật một khi ném, liền rốt cuộc khó có thể tìm trở về. Mục vân giao mỉm cười, tiến lên giúp đỡ đinh duyệt làm mặc tốt váy áo, rồi sau đó lui về phía sau hai bước. Đánh ra trước mắt phong hoa kinh thế mỹ nhân, kinh ngạc cảm thắn nói, chỉ cần phu nhân nguyện ý ăn mặc này thân siêm ý đi nhiều đi hai vòng, ta nghe vân phưởng quần áo liền vĩnh viễn đều không lo bán. chương 81 lưu lại Đinh Duyệt Lam. Đinh Duyệt Lam ngăn không được cười ra tiếng, thanh thúy tiếng cười phản phất giống như Ngọc Châu rơi xuống đất, ta đây về sau cần phải nhiều ăn mặc đi ra ngoài đi một chút mới được, bất quá, này một bộ quần áo nhưng không đủ, người ít nhất cũng muốn chuẩn bị hai thân. Làm cho ta có thể tắm rửa một chút. Đó là tự nhiên, chờ ta nghe vân phường sinh ý hảo, liền cấp phu nhân làm thượng 10 kiện tắm kiện, làm ngài xuyên mỗi ngày không trùng lạp. Trước kia còn có thể, hiện tại phòng trừng không được, ngươi nơi này quần áo ta mua không nổi. Đinh Duyệt Lam nói, nhìn đến cẩm lan bưng trà gừng lại đây, tiến lên bưng lên một chản chậm dại suýt uống. Ta đây liền miễn phí đưa cho phu nhân xuyên là được. Kim phu nhân như cũ lắc đầu. Trên mặt ý cười cũng chậm rãi thu liễm, lời nói mới rồi chỉ là vui đùa, ta hôm nay tới, là muốn cùng ngươi cáo biệt. Tuy rằng ngươi ta giao tình nhạt nhẽo, nhưng ta tổng cảm thấy bất hòa ngươi nói một tiếng liền rời đi, trong lòng không bỏ xuống được. Có lẽ là bởi vì thượng một lần đêm mưa, trước mắt vị tiểu cô nương này vì nàng khởi động một phen rủ, cho nàng một cái có thể tạm thời dừng lại địa phương, lúc sau mỗi khi nhớ tới, liền cảm thấy thế gian cũng vẫn là có ấm áp ở. bởi vậy phá lệ để ý một ít rời đi phu nhân phải đi gần nhất không có nghe được tuyên vỗ sử chu đại nhân muốn điều trước tin tức nhà về sau ta cùng tuyên vỗ sử liền không có gì quan hệ đinh duyệt làm nói trong mắt tràn đầy chua sót nhưng khỏe môi lại hơi hơi giường ta không nói ngày mai ngươi cũng nên đã biết ta muốn cùng tuyên vỗ sử hòa ly nhà mẹ để cảm thấy ta khiến cho bọn hắn ném mặt mũi cũng đem ta đuổi ra khỏi nhà không rời đi Nơi này cũng không có ta chỗ dung thân. Đinh Duyệt Lam vuốt ve cổ tay háo theo kim sắc đông còn hoa, trong mắt có hơi nước mở mịt mở ra, lại là lắc lư sau một lúc lâu, cũng không thấy nước mắt rơi xuống. Một vân dao trong lòng run lên, rồi sau đó ôn thanh nói, Đinh Phu Nhân nếu là không chê, liền lưu tại nghề vân phưởng như thế nào. Đinh Duyệt Lam sửng sốt, ngay sau đó không dám tin tưởng ngầm đầu, ngươi, ngươi nói cái gì? Nàng đã đem chính mình hoàn cảnh nói rõ ràng, một vân giao hẳn là cũng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, lúc này ra tiếng giữ lại nàng, chẳng lẽ không biết cái này hành động sẽ vì nghe vân phường mang đến bao lớn phiền thoái. Ta tưởng thỉnh phu nhân lưu tại nghe vân phường. Một vân giao khỏe môi mang cười, nghe vân phường chỉ là ta cùng mẫu thân hai người khai lên, hợp với tám gã học đồ hơn nữa một người hộ vệ tổng cộng bất quá mười hơn người, địa giới không lớn, tránh đến tiền bạc cũng không nhiều lắm. nhưng đủ để che mưa chắn gió còn thỉnh phu nhân không cần ghét bỏ một cô nương người biết rõ ta không phải cái kêu ý tứ nếu là có thể lưu tại nghe vân phường ta tự nhiên cầu mà không được chỉ là ngươi biết ta hiện tại thân phận, đợi cho ngày mai truyền khai không biết sẽ có bao nhiêu đồn đại vớ vẩn đến lúc đó sợ sẽ liên lụy đến toàn bộ nghe vân phường phòng đều không được căn bình nơi này ngày thường đã cũng đủ thanh tĩnh náo nhiệt một ít cũng là tốt Vừa lúc trước chút thời gian, Kim Phu Nhân hướng ta hứa hẹn quá, nói cánh lăng thành nội không có người dám hủy đi ta nghe vân Phượng, Vừa lúc nương cơ hội này ta cũng nhìn xem, Kim Phu Nhân nói có tính không số. Người Đinh Duyệt Lam hốc mắt nóng lên, ở nhà người đều đem nàng đuổi ra ra môn thời điểm, một cái chỉ thấy quá hai ba lần tiểu cô nương Thế nhưng nguyện ý mở miệng làm nàng lưu lại, mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, đã đủ để cho nàng lòng mang cảm nhớ. Chỉ là nàng lại không thể quá mức ỉ lại người khác này phân thiện tâm Đa tạ một cô nương Chỉ là không cần Nghĩ đến phu nhân đã biết ta gần nhất Ở vội sự tình Muốn giao thụ toàn cánh lăng thành nữ tử thêu thừa tay nghề Ta một người thật sự là lo liệu Không hết quá nhiều việc Hơn nữa trừ bỏ nơi này ta còn chuẩn bị Khai một chỗ trà trang Đến lúc đó càng là phân thân thiếu phương pháp Lại nói tiếp ta lưu lại Đinh phu nhân cũng tổn tư tâm Ta cùng mẫu thân xuất thân nghèo khổ Mẫu thân cũng không thiện giao tế, nếu là từ đình phu nhân từ giữa hỗ trợ, ta cũng có thể an tâm đi vội trà trang sự tình. Đinh Duyệt Lam trầm mặc xuống dưới, Mục Vân Giao xem nàng không ra tiếng, cũng không thúc giục, ngồi ở một bên an tâm chờ đợi, nàng tin tưởng trước mắt cái này mãnh liệt như hỏa nữ tử, sẽ không như thế dễ dàng liền nhận thua. Qua hồi lâu, Đinh Duyệt Lam rốt cuộc mở miệng, ta đây liền trước cảm tạ tiểu chủ nhân. Mục Vân Giao cười khai. Phu nhân nói như vậy đã có thể chết sát ta. Cô nương, hiện giờ, ta đã không còn là Chu tuyên vũ sử phu nhân, mà là làm thuê với nghe vân phường một người người thường. Nếu là ngươi lại đối ta như thế khách khí, sau này ta ở nghe vân phường sợ là ngốc không đi xuống. Ngươi xem như vậy như thế nào, ngươi ở nghe vân phường đương trường quầy, ta liền sưng hâu ngài một tiếng đinh trường quầy. Đối với đinh duyệt làm có thể bùng dị vạng dáng người, một vân giao cảm giác cực kỳ vừa lòng. Đinh Duyệt Lam đã đến, cũng coi như là giải nàng lửa xém lông mày, phía trước còn sầu nghe vân phường nội đều là nữ tử, tiếp xúc đều là có thân phận các phu nhân. Trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy thích hợp người tới đảm đương trường quay. Đinh Duyệt Lam chủ động tới cửa, giúp nàng giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đinh Duyệt Lam gật gật đầu, trong mắt mang theo nói không nên lời cảm kích, một cô nương, đà tạ ngươi, ai đều có đụng tới việc khó thời điểm. có thể giúp một phen thời điểm rôi tay, nói không chừng, về sau chờ chính mình gặp việc khó, cũng sẽ gặp phải nguyện ý rôi tay hảo tâm người. Đinh Duyệt Lam quan sát kỹ lưỡng một vân dao trong mắt mang theo ngạc nhiên, trước mắt thiếu nữ dung mạo kiểu Mỹ, khuôn mặt gian ẩn ẩn có thể nhìn ra một tia non nớt, nhưng hai lần tiếp xúc xuống dưới, nàng lại cơ hồ quên mất nàng tuổi. Ai có thể nghĩ vậy dạng một cái non nớt thiếu nữ, nói chuyện làm việc thế nhưng có thể mọi mặt chú đáo. Nàng tưởng có lẽ gặp được một vân giao cũng là trời cao cho nàng một hồi cơ duyên, kia về sau liền phải thỉnh tiểu chủ nhân nhiều hơn chiếu cố. Hai người liếc nhau, không khỏi bật cười, chọc đến bưng trà gừng vào cửa cẩm lan có chút sợ không được đầu óc Một vân giao phất tay làm nàng đi xuống, ta làm cẩm xảo đi hỗ trợ quét tức phòng, đêm nay liền trước ở, đãi ngày mai, nhìn xem thiếu cái gì, liền làm sáu lượng đi mua trở về. Đinh Duyệt Lam cũng không có khách khí trực tiếp gật đầu đáp ứng. Mộc Vân Dao mang theo nàng nhìn phòng, lúc sau liền trở lại trên lầu nghỉ ngơi. Về sau muốn nói nói nhiều chính là thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. một Vân giao đi rồi, Đinh Duyệt Lam đánh giá chúng quanh. Phòng không lớn, nhưng bố trí đến phá lệ lịch sự tao nhã, tất cả bài trí đều toàn, trung gian bàn thượng còn phóng một chậu hoa lan, cành lá sum suê xanh un tươi tốt, mang theo chọc người chịu mến bừng bừng sinh cơ, xem một cái, phảng phất cả người đều tươi sống vài phần. thật là không thể tưởng được nho nhỏ một phòng thế nhưng làm người cảm thấy phá lệ an tâm nghỉ ngơi cả đêm sắc trời trong có lẽ là bởi vì buổi tối hạ vũ duyên cớ mở ra cửa sổ liền có một trận lạnh leo đánh úp lại phá lệ sảng khoái hợp lòng người nay một đêm đinh duyệt lam ngủ đến cũng không an ổn buổi sáng lâu nội một có động tĩnh nàng liền đi theo tỉnh lại muốn mở cửa đi ra ngoài lại cảm thấy cực kỳ đột ngột Nàng chính trong lòng khó an thời điểm, bỗng nhiên nghe được tiếng đập cửa, mở cửa, liền nhìn đến một vân giao ý cười doanh doanh đứng ở cửa, phảng phất đón ánh bình minh nở rộ đóa hoa, lộ ra một cổ bừng bừng tinh thần phân chấn, một cô nương. Hôm nay chính là trưởng quầy tiền nhiệm ngày đầu tiên, không biết trưởng quầy nghỉ ngơi như thế nào. Buổi sáng dùng cơm thời điểm, đại gia có thể tụ ở bên nhau có thể nói chuyện phía một lát, kế tiếp có rất nhiều sự tình muốn vội, cho nên ta liền thừa dịp lúc này. lãnh trưởng quầy đi gặp vài vị học đồ hảo đinh duyệt lam mặt mang ý cười Mục vân giao chu toàn thái độ giảm bất nàng trong lòng khẩn trương cùng xấu hổ chương 82 đinh duyệt tâm tiến đến khóc lóc kể lể Mục vân giao mang theo đinh trưởng quầy xuống lầu phía dưới học đồ vội vàng đứng dậy vân an ánh mắt thường thường nhìn về phía đinh duyệt lam mang theo rõ ràng tò mò chi xác đại gia tĩnh một chút hôm nay có một chuyện muốn tuyên bố đinh phu nhân nghĩ đến các vị đều nhận thức Từ hôm nay trở đi, nàng liền trở thành chúng ta nghe vân phường trưởng quầy, các ngươi xưng hô này vì đinh trưởng quầy liền có thể, có chuyện gì, trước tìm đinh trưởng quầy giải quyết, nếu là vô pháp giải quyết lại tìm ta cùng mẫu thân, đinh trưởng quầy phân phó muốn kiệt lực vâng theo, nhưng đều minh bạch. Là, thiểu thư, nô tì bọn người minh bạch, gặp qua đinh trưởng quầy. Đinh Duyệt Lam trầm ngâm một lát, mở miệng nói, vài vị đều nhận thức ta, có chút lời nói hôm nay liền nói rõ ràng. Hiện giờ ta đã cùng Chu tuyên vô xử hòa ly, không bao giờ là cái gì phu nhân thân phận. Hơn nữa, ta cùng đinh gia cũng chặt đứt quan hệ, sau này đồn đãi vớ vẩn các ngươi cũng sẽ nghe được không ít. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, ta không có cách nào giải thích rất nhiều, chỉ có thể nói này hết thảy, ta không thẹn với lương tâm, đến nỗi người khác như thế nào mở miệng thiệt hại, ta bất lực, chỉ cầu không thẹn với lương tâm mà thôi. Một vân giao trong lòng cực kỳ vừa lòng. Đinh Duyệt Lam này phiên hành động, tuy rằng càng có rất nhiều cho thấy chính mình tình cảnh, tránh cho trở lời đồn đãi ra tới về sau tạo thành càng nhiều phiên thoái, nhưng đồng thời cũng biểu lộ một loại thái độ, kia đó là nàng là thiệt tình muốn lưu tại nghe vân phường. Phía dưới vài tên học đồ hai mặt nhìn nhau, các nàng tuổi đều không lớn, tâm tính cũng tương đối đơn thuần, nghe được Đinh Duyệt Lam nói đã cùng tuyên vô sử đại nhân hòa ly, tuy rằng cảm thấy kinh ngạc. Đảo cũng không có biểu hiện ra mặt khác cái gì khác thường ý tưởng. Hảo, đều chạy nhanh ăn cơm đi, chờ lát nữa sợ là có vội. Mục vân giao mở miệng. Là, thiểu thư. Đinh Duyệt Lam trong nhà nguyên bản đó là lấy thương nhân lập nghiệp, nàng chính mình cũng kinh doanh một ít cửa hàng, bởi vậy đối với trưởng quậy nên làm sự tình nhưng thật ra hiểu biết không ít. Mục vân giao đem một ít sổ sách linh tinh giao tiếp cho hắn, thấy nàng vội đến ra dáng ra hình. càng thêm cảm thấy quyết định của chính mình chính xác cấp kia vài vị phu nhân đặt làm siêm ý gì đã làm được không sai biệt lắm một vân giao liền truyền tâm bắt đầu theo chế đa dạng đem cuối cùng đẩy nhanh tốc độ hoàn thành thải nguyệt các đại đóng cửa nàng phía trước nhìn chúng mấy cái tú nương cũng đều báo danh tiến đến học tập nàng giáo theo thửa chân pháp chờ nàng đem chuyện này vội xong liền có thể chọn ưu tú lựa chọn cố dùng học ưu tú nhất kia phê tú nương giúp nghe vân phường làm siêm ý rỉa Nàng liền có thể hoàn toàn thoát thân ra tới, chuyên tâm đi vội trả trang sự tình. Kế tiếp hai ngày, Đinh Duyệt Lam chuyên tâm vội vàng nghe vân phưởng sự tình. Một vân giao thấy nàng quen thuộc không sai biệt lắm, liền thừa dịp giữa trưa, đem nàng kêu lên lâu. Đinh trưởng quài, này hai ngày ngươi đối nghe vân phưởng chung sự tình, đều quen thuộc, không biết nhưng hạ quyết tâm, lưu lại nơi này. Nói, nàng lấy ra một chương khế thư, khế thư thượng nội dung cực kỳ đơn giản. Đối Đinh Duyệt Lam cũng không có bao lớn nước thuốc, nói đến cùng, chỉ là cầu cái tâm an mà thôi. Cô nương, mặt trên nội dung cực kỳ hậu đãi, chỉ là hiện tại ta lại không thể thiêm. Đinh Duyệt Lam lại là lắc đầu. Đây là vì sao? Đinh trưởng quay nếu là cảm thấy có điều kiện gì không thích hợp, chúng ta có thể lại liêu. Không, cũng không phải bởi vì điều kiện vấn đề, chuyện của ta xa xa không có kết thúc, ta sợ Đinh Duyệt Lam từ khế thư thượng thu hồi tầm mắt. trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Đại lịch triều tuy rằng đối nữ tử yêu cầu không tính khắc nghiệt, nhưng hỏa ly chi thân rốt cuộc không tính sáng giỏi, huống chi nàng còn bị nhà mẹ đẻ đuổi ra khỏi nhà. Đinh Phu nhân là ở băn khoăn người nhà của ngươi. Không tồi, trước mắt hỏa ly công văn còn không có xuống dưới, nhà mẹ đẻ bên kia tuy rằng hiện tại không có động tác, nhưng lúc sau ai cũng nói không chừng. Vạn nhất náo lên, đối nghe vân phường ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại đúng là mấu chốt thời khắc. Không thể bởi vì ta mà ảnh hưởng nghe vân phường kế tiếp truyền thụ theo thừa chân pháp sự tình. Một vân giao không khỏi cười khai, nhìn đến phu nhân có thể như vậy vì nghe vân phường suy nghĩ, ngươi cái này trưởng quài, ta xem như tìm đúng rồi. Nếu cảm thấy khế thư thượng điều kiện không có vấn đề, và yên tâm lớn mật ký xuống tới, như vậy thật sự ra chuyện gì, nghe vân phường cũng có thể quang minh chính đại vì ngươi trống lưng. Đinh Duyệt Lam như cũ lắc đầu. Nghe vân phường tuy rằng hiện giờ nổi bật vô song, nhưng rốt cuộc chỉ là một nhà tu phường, cùng chu gia cùng đinh gia so sánh với căn bản xưa đâu bằng nay, nếu là hai nhà liên hợp lại tìm phiền thoái, nghe vân phường căn bản vô pháp chống lại. Đang nói chuyện, Cẩm lan vội vội vàng vàng chạy lên lầu, tiểu thư, cánh lăng đồng chi phu nhân đã tới, chính mang theo người ở dưới lầu khóc, nói muốn thỉnh tuyên vô sử phu nhân trở về. Đinh Duyệt Lam đột nhiên đứng lên. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, một cô nương, đa tạ ngươi đã nhiều ngày tới thu lưu, kế tiếp. Một vân giao cầm lấy giấy bút ở khế thư thượng nhanh chóng mà thiêm thượng tên của mình, sau đó kéo qua Đinh Duyệt làm tay dính hạ mực đóng dấu, trực tiếp ấn ở khế thư bên kia. Một cô nương, người ta bèo nước gặp nhau, thật sự không đáng giá ngươi như thế vì ta tính toán. Đinh Duyệt làm trong lòng hoảng hốt, nàng xưa nay căm ghét rõ ràng, một vân giao hai lần thu lưu. Đã làm nàng vô cùng cảm kích, nếu là vì thế rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa, nàng thật sự không đành lòng. Một vân giao đem khế thư thu hảo, quanh thân hơi thở trầm tĩnh, ngươi chính là ta nghe vân phường trưởng quầy, nếu là liền chính mình trưởng quầy đều hộ không được, nghe vân phường về sau còn không theo người dẫm đạp. Nếu nói trước kia, một vân giao thật đúng là không dám làm như vậy, nhưng hiện tại có kim phu nhân đám người dốc hết sức bảo vệ, ai dám động nghe vân phường. chính là cùng cánh lăng thành hơn phân nửa quan viên không qua được, một cái nho nhỏ ngũ phẩm tuyên vô sử, nếu là dám ra mặt phá hư, không khác bỏ ngựa đấu xe. Đinh Duyệt Lam sửng sốt ngay sau đó trong lòng một cổ dòng nước ấm hoa khai, ngay sau đó âm thầm hạ quyết tâm, nếu là lần này chu ra cùng Đinh ra không thuận theo không bông tha, nàng đó là đua cái cá chết lưới rách, cũng sẽ không làm nghe vân phưởng vô tội đã chịu liên lụy. Đinh Phu Nhân, có câu nói, ta cần thiết hỏi rõ ràng, Ngươi chính là quyết định muốn cùng Chu gia, Đinh gia hoàn toàn kết thúc quan hệ. Đinh Duyệt Lam trong lòng đau xót, nhắm mắt lại, thật mạnh gật đầu. Ta đã quyết định, không hề cùng bọn họ có một chút ít quan hệ. Ta đây liền minh bạch nên làm như thế nào. một Vân giao gọi tới Cẩm xảo, nhẹ giọng dặn dò nàng một phen. Ngươi đi giúp đỡ Đinh Phu nhân đổi thân xiêm y thuận tiện thu thập một chút trang dùng. Ta trước đi xuống lầu nhìn xem. Là, tiểu thư. Cửa vây quanh rất nhiều người. này đó thời gian nghe vân phường vốn là nhận người trong mắt hơn nữa đinh duyệt lòng đang cửa nhu nhu nhược nhược vừa khóc càng là dẫn tới rất nhiều người hiểu chuyện bốn phía tên dương không bao lâu chung quanh liền bị đám người tụ mãn một vân giao từ trên lầu xuống dưới bên môi mang theo thanh thiện ý cười độ cung như nhau thường lui tới nhìn thấy đinh duyệt trong lòng trước quy củ hành lễ gặp qua đồng chi phu nhân đinh duyệt tâm ăn mặc kia thân sau cơn mưa táng hoa xiêm y dề, sắc mặt trắng thuần vành mắt từng đỏ lược vừa mở miệng liền có nước mắt cuồn cuộn rơi xuống phảng phất bị thiên đại bị khuất dẫn tới không ít người tâm sinh đồng tình một cô nương ta muội muội nhưng ở chỗ này phu nhân đích sắc ở nghe vân phường đồng chi phu nhân này tới chính là tới thăm tỉ muội một vân dao trong mắt mang theo tò mò thanh âm thanh thúy dễ nghe chuyển tới mỗi người trong hai trước hai ngày đinh phu nhân đêm mưa đi vào nghe vân phường lúc ấy cả người ướt đấm sắc mặt tái nhợt dò hỏi lúc sau mới nói bị đinh gia đuổi ra khỏi nhà, liền thân siêm y đi cũng chưa làm nhiều mang liền bị đuổi ra tới, trong lòng ta thực sự cảm thấy không đành lòng, liền thuê đinh phu nhân vì nghe vân phường trưởng quài. Này liên tiếp vài ngày, cũng không thấy ngài lại đây, ta còn nghĩ, ngài cùng đinh phu nhân tỉ muội tình thâm, tất nhiên sẽ không trí nàng với không màng, chính là có chuyện gì ràng buộc ở. Chương 83 Ai Càng Vô Tội Đinh Duyệt Tâm Trà lau nước mắt động tác một đốn Không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị một cái tiểu cô nương đoạn bạch, may mà nàng tới thời điểm sớm có chuẩn bị, cái này trường hợp cũng có thể ứng phó. Một cô nương, vốn di ta hẳn là sớm chút thời gian tiến đến tìm kiếm muội muội, nhưng bởi vì muội muội hành động, đem cha mẹ đều khí bị bệnh, ta liền ở trong nhà hầu bệnh. Hiện giờ cha mẹ bệnh tình hơi chút ổn định, ta liền sấn này cơ hội đi tìm tới, hy vọng có thể đem muội muội mang về, hướng. Cha mẹ tạ lỗi. câu được bọn họ nhị lao tha thứ. Một vân giao trong lòng cười lạnh, giam ba câu liền cấp đinh duyệt lam định thượng tội danh, nếu là nàng không quay về, đó là bất hiếu, nếu là nàng trở về, lúc sau kết cục thật đúng là nói không hảo. Đinh lão ra cùng đinh lão phu nhân thế nhưng là bị bệnh sao? Nghĩ đến cũng là vì đinh phu nhân lo lắng gây ra, đã nhiều ngày phu nhân cũng là trong lòng thường xuyên nhớ mong, chỉ là e sợ cho trở về lúc sau chọc đến nhị lao càng thêm tức giận. hiện giờ hai vị lão nhân lo lắng đinh phu nhân đến nội thân thể ôm bệnh nhẹ nghĩ đến trong lòng hỏa khí đã toàn tiêu liền sẽ duy trì nàng quyết định một vân giao trên mặt một mảnh vui mừng quay đầu lại đối với cẩm lan dặn dò mau đi thỉnh đinh phu nhân ra tới liền nói đinh lão ra cùng đinh lão phu nhân đã duy trì nàng cùng tuyên vô sử đại nhân hòa ly làm nàng có thể yên tâm hòa ly này hai lần vừa ra tới tức khắc dẫn tới kinh hô một mảnh dựa theo đại lịch quốc luật lệ Thật là cho phép hòa ly, chỉ là từng ấy năm tới nay, cũng không gặp có bao nhiêu người thật sự hòa ly, hiện giờ chợt ra tới đồng loạt, tự nhiên dẫn tới mọi người tâm sinh tò mò. Nay quan viên cưới vợ có thể so giống nhau bình dân áo vải muốn chú ý gấp trăm lần, vô luận là hai nhà dòng roi vẫn là nữ tử tính tình, đều là muốn hiểu biết rõ ràng mới dám cưới quá môn, hơn nữa một khi thành thân, hai nhà người liền tương đương gắt gao mà trói định ở bên nhau. Còn trước nay không nghe nói qua có nhà ai quan viên trên đường quá không nổi nữa, muốn cùng nương tử hòa ly. Đinh Duyệt lòng dạ tức cứng lại, lau nước mắt khẽ lắc đầu, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng rõ ràng nói được thất Đinh Duyệt làm đem cha mẹ khí bị bệnh, tới rồi một vân giao trong miệng, lại sinh sôi vặn vẹo thành hai người lo lắng Đinh Duyệt làm cho nên bị bệnh, này trong đó khác biệt có thể to lắm. Một cô nương, ta cha mẹ vẫn chưa đồng ý mội mội hòa ly. cho nên lời này vẫn là không cần nói bậy hảo một vân dao hơi hơi mở to hai mắt trên mặt mang theo vài phần sợ hãi ta cũng là đồng tình đinh phu nhân nghe xong nàng tao ngộ chỉ cảm thấy trong lòng không đành lòng ta một ngoại nhân đều là như thế tâm tình nghĩ đến làm đinh phu nhân trí thân đinh lao ra cùng đình lao phu nhân đau lòng chi tình vưu gì chẳng lẽ là ta đã đoán sai Con thỉnh đồng chi phu nhân thứ lỗi vừa mới ta một phen lời nói thực sự không phải cố ý Nghe được hòa ly, vốn là tò mò mọi người, lại nghe được một vân giao lời này, tức khắc các loại suy đoán liền kích động ra tới. Đinh gia ở cánh lăng thành, chính là có uy tín danh dự nhà giàu. Đinh Duyệt Lam tuy rằng hành vi thượng có chút lệch lạc, nhưng rốt cuộc cũng là đương danh môn khuê tú rể rô ra tới. Nếu không phải đã xảy ra cực kỳ nghiêm trọng sự tình, Đinh Duyệt Lam cũng sẽ không liền thanh danh đều không màng yêu cầu hòa ly. Đã có người ngăn không được hỏi ra thanh, một cô nương. Không biết tuyên vô sử phu nhân đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, thỉnh một cô nương báo cho. Một vân giao vội vàng lắc đầu, dù sao cũng là gia sự, ta một ngoại nhân vẫn là không cần lắm miệng hảo, cầm lan, đi đem đinh phu nhân thỉnh ra tới. Là, thiểu thư, mọi người sôi nổi nhìn chằm chằm nghe vân phường bên trong xem, đem cửa doanh doanh nhược chất đinh duyệt tâm xem nhẹ cái hoàn toàn. Thực mau mọi người liền vang lên một trận tiếng kinh hô. chỉ thấy cẩm lan cùng cẩm xảo hai gã thị nữ nâng đinh duyệt lam từ trên lầu đi xuống tới đinh duyệt lam một thân màu trắng tô y ghìa váy lụa váy áo thượng không có bất luận cái gì trang trí bạch thông thấu không tì vết nhìn qua so đinh duyệt tâm còn muốn nhu nhược ba phần nàng hơi dối tung tóc không có đeo bất luận cái gì trang sức chậm rãi đi xuống bậc thang đứng vững cả người tiểu thụy nhu nhược tới rồi cực điểm tỷ tỷ không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ đến xem ta nàng một mở miệng Trong mắt liền nổi lên lệ ý, lược hiện khàn khàn thanh âm càng là làm nhân tâm trung đau xót. Này, tuyên vô sử phu nhân đây là làm sao vậy? Ngày thường xem quen rồi nàng tiên y liền nộ mã, vô câu vô thúc lanh lẹ bộ dáng, lại vừa thấy đến nàng lộ ra như thế nhu nhược tư thái, càng thêm làm người cảm thấy chấn động. Đây là muốn đã chịu kiểu gì đả kích, mới có thể biến thành như vậy bộ dáng. Ngay từ đầu nghe được đinh duyệt làm đem chính mình song thân tức giận đến sinh bệnh, Còn dưới sự giận dữ rời nhà trốn đi, mọi người vào trước là chủ liền cảm thấy là nàng không hiểu chuyện. Nhưng hôm nay nhìn nàng như vậy tiểu tụy nhu nhược bộ dáng sôi nổi cảm thấy có khác cần tình. Rốt cuộc có thể đem một cái ngày thường tùy tiện người, bước bách đến loại này hoàn cảnh, tất nhiên là bị thiên đại hủy khuất. Đinh Duyệt Lam đối với mọi người hơi hơi hành lễ, đa tạ chư vị quan tâm. Hiện giờ tuy rằng hòa ly công văn còn không co xuống dưới, nhưng ta cùng tuyên vô sử đại nhân đã không có quan hệ. qua đi đủ loại không muốn nhắc lại coi như chính mình là chết quá một hồi tỉ tỷ, là ta bất hiếu chọc đến cha mẹ vì ta lo lắng sinh khí cũng làm đinh ra ném mặt mũi thỉnh tỷ tỷ trở về nói cho cha mẹ một tiếng chu ra ta là tuyệt đối sẽ không lại đi trở về khiến cho bọn họ nhị lão coi như chưa từng có sinh quá ta cái này nữ nhi đi đinh duyệt tâm trên mặt thần sắc cơ hồ không nhị được nàng nghĩ tới trăm ngàn loại khả năng Duy độc không nghĩ tới ngày xưa cái kia ngây ngốc người thế nhưng đột nhiên có đầu góc, khỏe mắt dư quang không khỏi quét về phía một vân dao, chính là nàng giúp Đinh Duyệt làm ra chủ ý sao. Nhưng một cái 13 tuổi thiếu nữ, có thể có như vậy tâm cơ. Muội muội, tuyên vô sử đại nhân đối với ngươi cực hảo, ngày thường ngươi muốn làm cái gì đều dung túng ngươi, bất quá là nhẹ nhàng đánh ngươi một cái tác, ngươi sao có thể giận dỗi hòa ly đâu. Bởi vì một cái tác, nghe được lời này, mọi người sôi nổi khó hiểu này phu thê chi gian khó tránh khỏi sẽ phát sinh mâu thuẫn nóng giận động thủ cũng không ở số ít nếu là đơn giản là một cái tắt liền đưa ra hòa ly thật sự là có chút quá không hiểu chuyện mục vân giao chớp trước mắt quay đầu kinh ngạc nhìn đinh duyệt lam trên mặt một mảnh giận dữ chi sắc phu nhân chu đại nhân thế nhưng còn đánh ngươi một cái tác ngươi như thế nào phía trước chưa nói đâu tới rồi cái này hoàn cảnh hắn thế nhưng còn dám động thủ thật là đồng chi phu nhân ngươi có biết đinh phu nhân vì sao phải cùng tuyên vô sử đại nhân hòa ly nhưng thật ra nghe nói một vài vậy ngươi như thế nào còn có thể nói được như thế nhẹ nhàng bâng cơ đâu một vân giao một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng ta tuy rằng là một ngoại nhân nghe được như vậy một ít nguyên nhân đều cảm thấy tức giận khó nhịn ngài thân là đình phu nhân thân tỷ tỷ chẳng lẽ liền bất giác tức giận một cô nương ngươi còn chưa cập kê Đối với phu thê chi gian sự tình, căn bản không hiểu biết, bình thường phu thê cái nào không phải đầu giường, cãi nhau giường đuổi cùng, nếu là gần bởi vì một lần khắc khẩu, một lần động thủ muốn nháo cả nhà không yên, thật sự là có chút quá mức chuyện bé xé ra to. Đinh duyệt tiếng lòng âm nu nhược, hoàn toàn một bộ hảo tỷ tỷ bộ dáng, nói ra nói hợp tình hợp lý, làm chung quanh không ít người đi theo gật đầu. Một vân giao toàn diện thượng mang ra nghi hoặc, đồng chi phu nhân. Ngài thật sự rõ ràng đinh phu nhân vì cái gì muốn đưa ra hỏa ly sao? Chương 84 an tâm đãi ở Nghe Vân phương đi. Ta, ta tự nhiên là rõ ràng. Đinh Duyệt Lam cầm khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa khỏe mắt, nước mắt quần cuộn rơi xuống, "Tỷ tỷ, ngươi tự nhiên tin tưởng Chu Cao, ngươi trước nay đều là giúp đỡ hắn nói chuyện." Mục Vân giao thở dài một tiếng, tiến lên đỡ lấy Đinh Duyệt Lam tay, "Phu nhân chớn lên thương tâm, đồng tri phu nhân cùng ngài là thân tỉ muội." Sẽ tự hướng về người, mà không phải hướng về Chu Đại Nhân. Đinh Duyệt tâm tươi cười cứng đờ, nhìn về phía một vân giao ánh mắt mang theo vài phần sắc bén. Lúc này nàng nếu là kiên trì khuyên Đinh Duyệt làm trở về, chính là tin tưởng Chu Cao mà không tin chính mình thân tỉ muội. Nếu là không hề khuyên nàng trở về, chính là thừa nhận Chu Cao làm thực xin lỗi Đinh Duyệt làm sự tình. Cũng chẳng khác nào cam chịu hai người hòa ly, mặc kệ loại nào kết quả, đều ra ngoài nàng đoán trước. Đinh Duyệt Lam cười khổ một tiếng, tỷ tỷ, ngươi trở về đi, trở về lúc sau nói cho Chu lại Nhân, nhất nhật phu thê bách nhật ân, ta niệm ở phu thê một hồi phân thượng, sẽ không đem chuyện của hắn thông báo thiên hạ. hiện giờ ta ở nghe vân phường đợi đến cực kỳ tự tại, làm hắn không cần lại đến tìm ta phiền thoái, bằng không cũng đừng trách ta không nhớ tình cũ. Nói xong trực tiếp xoay người trở lại nghe vân phường nội, đơn bạc bóng dáng cùng lược hiện lảo đảo bước chân. phản phất thừa nhận khó có thể tưởng tượng bi thống. Một vân giao than nhẹ một tiếng, phu nhân quả nhiên cao thượng, ta tuy tuổi còn nhỏ, nhưng có thể phân biệt đúng sai, lần này sự tình thực sự trách không được đinh phu nhân, hiện giờ nàng đã trở thành ta nghe vân phường trưởng quài, làm phiền đồng chi phu nhân trở về, nói cho đinh lão ra cùng đinh lão phu nhân, nếu các nàng thật sự thương tiếc cái này nữ nhi, liền không cần cưỡng bách nàng trở về khổ hải. Nói xong cũng lắc đầu, Xoay người đuổi theo Đinh Duyệt Lam bước chân, bồi nàng lên lầu. Đinh Duyệt tâm suýt nữa bị nghẹn đến nói không ra lời, nàng không nghĩ tới. Đinh Duyệt Lam cùng một vân giao giam ba câu, liền vì hòa ly chuyện này định rồi tính. Hơn nữa nghe Đinh Duyệt Lam nói, như thế nào như là đã biết nàng cùng chu cao sự tình. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi hoảng hốt, cũng không dám lại nhiều làm dây dưa, xoay người lên xe ngựa nhanh chóng rời đi. Thấy hết thể kim phu nhân không khỏi dơ dơ lên khỏe môi. nhẹ dọng phân phó sa phu, chúng ta đi thôi. Nguyên bản là nghĩ tới tới xem tình huống giúp một vân giao một phen, không nghĩ tới nàng chính mình đã đem sự tình viên mãn giải quyết. Ngân Hồng có chút buồn bực, phu nhân, vị kia tuyên vô sử đình phu nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nha? Nô tỳ nghe xong thật sự là trong lòng tò mò. Kim phu nhân khép cười một tiếng, đã xảy ra chuyện gì đã không quan trọng, chỉ cần mỗi người đều biết, chu đại nhân làm thực xin lỗi hắn phu nhân sự tình như vậy đủ rồi. Chuyên vô sử Chu Cao cùng Tào Vận niên quan hệ bất hòa, bởi vậy Chu Cao về điểm này nhi tiểu tâm tư nàng cũng phá lệ chú ý quá, càng trướng mắt làm bộ làm tịch Đinh Duyệt Tâm, chỉ là bởi vì chán ghét Đinh ra tác phòng, cùng Đinh Duyệt Lam cũng không có gì lui tới, liền vẫn luôn đem chuyện này để ở đáy lòng. Nguyên bản cho rằng, chuyện này muốn quá mấy năm mới có thể tuân ra tới đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền sự việc đã bại lộ. Bất quá như vậy cũng hảo. Chu Cao cái này té ngã xem như tài lớn. Ngân Hồng Như cũng khó hiểu, nếu là Chu đại nhân làm thực xin lỗi phu nhân sự, kia vì cái gì vừa mới không nói ra tới đâu. Hiện tại ngươi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên trong lòng liền sẽ vẫn luôn suy đoán, hơn nữa, sẽ vẫn luôn đem sự tình hướng nghiêm trọng đoán. Nhưng một khi đem sự tình mở ra, thuyết minh, chứ không nói chuyện này có thể hay không thượng được mặt bản, chỉ nói ngươi rõ ràng sự tình nguyên do. Chú ý đó là bởi vì những việc này có đáng giá hay không hòa ly. Ngân Hồng một cân nhắc, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, hiện tại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền vẫn luôn nghĩ vị kia chu đại nhân rốt cuộc như thế nào thực xin lỗi chính mình phu nhân, đảo cũng không cảm thấy hòa ly sự là kiện đến không được đại sự. Cho nên ta mới nói vân giao thông thuệ, sai một ly, đi một dặm, một chút chinh lệch, lại có thể ảnh hưởng nhân tâm. nay phân tinh xảo tâm tư liền ta đều kính nể đến không được, ngươi về sau cần phải đi theo học điểm nhi, chẳng sợ chỉ học đến ba phần, đó là đỉnh người thông minh tuyệt đỉnh. nô tỳ ngu dốt, vẫn là thành thành thật thật hồi hạ phu nhân ngài đi, như vậy tinh xảo tâm tư nô tỳ nhưng học không tới. kim phu nhân khép cười một tiếng, nếu là có người tùy thời ở nghe vân phường trùng quanh náo sự, liền làm người toàn bộ bát quan nhập leo trùng. lúc này ai cũng không được cản trở một vân giao giáo thụ theo thừa châm pháp bởi vì hai lần bờ sông thiếu chút nữa vỡ đê chu cao cùng tào vận niên nhào đến cực kỳ không thoải mái lúc sau tào vận niên dễ dàng thăng nhiệm mối vận sử càng là chọc chu cao ống phổi lần này khó tránh khỏi hắn sẽ không mượn cơ hội sinh sự cho nên tiểu tâm phòng bị vô đại sai đóng lại đại môn đem các màu tầm mắt ngăn trở bên ngoài đinh duyệt lam cả người đột nhiên lơi lỏng xuống dưới Phía sau đã bị mồ hôi lạnh ướt đấm, thân thể không được mà hơi hơi phát run, nếu là có thể, nàng một vạn cái không nghĩ tái kiến vị kia hảo tỉ tỉ. Mục vân giao ý bảo cẩm lan bọn người trở lại trên lầu, đổ ly trà, cấp Đinh Duyệt Lam bưng qua đi. Đinh Duyệt Lam giơ tay xoa xoa mặt nước mắt, vừa mới cẩm lan cho ta khăn tay thượng lau rất nhiều nước gừng, lúc này nước mắt ngăn đều ngăn không được, làm cô nương chê cười. ta đây chờ lát nữa cần phải hảo hảo nói một câu cẩm lan mục vân giao đem chung trà đưa qua đi phu nhân chính là nghĩ kỹ rồi sự tình hôm nay vừa ra toàn bộ cánh lăng thành đều sẽ bởi vậy mọi thuyết xôn xao nếu là đinh duyệt lam cố ý một lần nữa trở lại chu cao bên người như vậy sự tình liền không thể làm tuyệt hiện tại nàng là khổ chủ chỉ cần hơi bày ra một bộ khoan dung bộ dáng còn có thể giành được cái hảo thanh danh đinh duyệt lam cười khổ một tiếng ta đã trở về không được Nếu là nàng có thể chịu đựng như vậy khuất nụ, cũng liền sẽ không từ chu phủ rời đi, ai có thể nghĩ đến nàng toàn tâm khuynh mộ nam nhân, thích thế nhưng là chính mình tỉ tỉ, cái gì sủng ái, cái gì dung túng, toàn bộ bất quá là không thèm để ý thôi. Nàng ngày ngày buồn rầu ấy nay với chính mình không có cho hắn sinh hạ một cái hài tử, lại không nghĩ, không phải nàng không thể sinh, mà là ở kết hôn ngày đó rượu hợp cần trung hạ đủ lượng tuyệt dục dược. Để cho nàng thương tâm chính là chuyện này đúng là hắn tỷ tỉ, tỉ cùng phu quân hợp lực việc làm, thậm chí hắn cha mẹ cũng biết được nội tình. Cái này làm cho nàng từ hạnh phúc trong ngộng đẹp trợn bừng tỉnh, trong phút chốc từ đám mây ngã vào đáy vực, đem nàng cả người rơi dập nát. Nếu phu nhân nghĩ kỹ rồi, kia liền an tâm lốc tại nghe vân phường đi. Ta vị kia tỷ tỉ, tỉ, sợ vẫn là sẽ đi tìm tới. Phía trước, bị cái gọi là thân tình che mắt hai mắt. Tuy rằng cảm thấy tỷ tỷ đối nàng thái độ có chút kỳ quái, nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều. Hiện giờ, xúc lên kia tầng sương ngủ, rất nhiều sự tình, liền trần chùi bại ở trước mắt. Vị kia hảo tỷ tỷ mỗi ngày đều dùng chính mình nhu nhược bộ mặt, đem nàng phụ trợ đến kiệt ngạo nông cạn, hậu thế bất dung. Đó là nàng lại đi tìm tới lại có thể như thế nào. Ta đại lịch triều luật pháp minh sắc viết có thể hòa ly, ngay chỉ là làm ra chính mình lựa chọn. thúng chi vẫn là chu đại nhân trước xin lỗi ngài, lại hướng hỏng rồi nói, cùng lắm thì đem sở hữu sự tình thông báo thiên hạ, hiện tại nên sợ hai chính là bọn họ. đinh duyệt tâm cực lực muốn đem đinh duyệt lam khuyên trở về, chỉ sợ cũng là lo lắng sự tình nào lớn, sẽ đem nàng cùng chu cao ái mọi quan hệ vạch trần ra tới. đinh duyệt lam sửng sốt, có chút trần chờ nhìn về phía một vân giao, ngươi, ngươi chính là đoán được phát sinh chuyện gì. chương 85 ký kết khế thư. không dối gạt phu nhân sự tình ta đoán không xác thực nhưng ngày đó giúp ngài thay quần áo thời điểm trong lúc vô tình cỏ tới rồi tay của ngài cổ tay phát giác ngài trong cơ thể hẳn khí đình trệ hẳn là dùng qua cái gì không lo đồ vật thả dùng tuổi tác không ngắn đây cũng là vì sao ngài nhiều năm không có hài tử nguyên nhân hơn nữa ngài trên quần áo cũng mang theo chút không quá sạch sẽ đồ vật kia hẳn là không phải ngài chủ động mang lên đinh duyệt lam môi khe run Một hồi lâu mới mở miệng. Người có không nói cho ta, ta trên quần áo mang không quá sạch sẽ đổ vật là cái gì? Ngài trong túi tiền nghe là đinh hương hoa, nhưng trên thực tế trộn lẫn cỏ gấu, quần áo cũng có bị cỏ gấu nước tẩm qua dấu vết, cứ thế mãi, có tổn hại thỏa nguyên. Đinh Duyệt Lam trầm mặc, nước mắt ngăn không được xuống phía dưới lạc, ta nghĩ tới bọn họ tâm tàn nhẫn, không nghĩ tới thế nhưng tàn nhẫn đến như thế trình độ. Một vân giao an tĩnh bồi Đinh Duyệt Lam ngồi. Vẫn luôn qua gần nửa canh giờ, Đinh Duyệt Lam mới ngừng nước mắt, thần sắc dần dần mà kiên định xuống dưới, cô nương, ngài cấp kia trương khế thư còn giữ lời sao? Tự nhiên là giữ lời. Mục vân giao đem khế thư lấy ra tới, mình nằm xoài trên Đinh Duyệt Lam trước mặt, lại đến một bên cầm bút mực, dấu tay đã ơn qua, cho nên chỉ cần thiêm thượng tên là được. Đinh Duyệt Lam lau khô nước mắt, thật sâu mà hít vào một hơi, hơi hơi nhấp hạ môi. Cầm lấy bút lông nhanh chóng viết xuống Đinh Duyệt Lam ba chữ, chữ viết không phải đương thời nữ tử thích nhất châm hoa chữ nhỏ, mà là nước chảy mây trôi hành thư. Đinh Duyệt Lam. Đều ngôn chữ giống như người, phu nhân này bút tự khí thế bình rộng, thật sự là làm người kinh ngạc cảm thán. Ở ngươi trước mặt, ta cũng chính là múa dịu qua mắt thợ thôi, ta chính là đều nghe tô phu nhân nói, này nghe vân phượng ba chữ đó là xuất từ ngươi tay. Mục vân giao nhẹ giọng cười. Nhìn đến Đinh Duyệt Lam trong mắt u sầu phá vỡ một tia vết rách, trong lòng không khỏi khẽ buông lỏng, nàng là thật không muốn nhìn đến một cái thanh cao cao ngạo nữ tử, vây với tình tự, cuối cùng vì này sở hủy, chúng ta hai người liền không cần cho nhau thổi phồng, trong tiệm sự tình chính là có không ít, phu nhân lại khóc thượng trong chốc lát, liền đến quầy đi lên làm việc đi. Đinh Duyệt Lam sửng sốt, ngay sau đó ngăn không được cười khai, bằng vào tiểu chủ nhân như vậy tắt phòng. Chúng ta nghe vân phường thực mau liền có thể kiếm được buồn phong bắt đầy. Nếu là thật có thể tránh như vậy nhiều tiền bạc, ta liền hào phong cấp đinh trưởng quậy làm thượng trên dưới 100 bộ quần áo, làm ngươi mỗi ngày ăn mặc đi ra ngoài đều không trùng lặp kinh diễm toàn bộ cánh lăng thành. Ta đây liền ở chỗ này trước tiên cảm tạ tiểu chủ nhân. Một vân dao cười cong đôi mắt, ra cửa thời điểm săn sóc, đem cửa phòng đóng lại. Đinh Duyệt Lam an tĩnh ngồi một hồi lâu, đồng nhiên cười khổ một tiếng. Không biết có phải hay không thương quá hoàn toàn, thế nhưng cảm thấy không có trong tưởng tượng như vậy khổ sở, đơn giản liền chậu nước rửa mặt trải đầu một chút, đến quầy biên tính số đi. Kế tiếp mấy ngày Đinh Duyệt Tâm không có lại đến quá, nhưng có quan hệ với Đinh Duyệt Lam cùng Chu Tuyên vô sử hòa ly tin tức lại truyền đến càng ngày càng nghiêm trọng. Đinh Duyệt Lam phảng phất hoàn toàn không thèm để ý, mặc dù là có người chuyên môn ở nghe vân phường cửa đối với nàng chỉ chỉ trò trò, nàng cũng làm bộ nhìn không thấy. Đem chướng mục một loại sửa sang lại hào lúc sau, nàng liền đi theo mục vân giao học tập theo thừa. Đừng nói, nàng tính tình tuy rằng không bám vào một khuôn mẫu, nhưng đối theo thừa lại phá lệ có thiên phú. Hơn nữa nàng ở khuê trung thời điểm, thỉnh người chuyên môn dạy dỗ quá, kinh mục vân giao một chỉ điểm, liền tiến bộ đến bay nhanh, thực mau liền đem cẩm làn cùng cẩm xảo đè ép đi xuống. Mục vân giao nhìn đinh duyệt làm trong tay quần áo, cảm thán một tiếng nói. sớm biết rằng đình trưởng quậy người có như vậy tay nghề tiếp kiện cưỡi ngựa xem đèn xiêm hề liền không bán cho ngươi tiểu chủ nhân chính là ái trêu ghẹo người nay quần áo tuy rằng là ta thêu nhưng đa dạng lại xuất từ ngươi tay nếu là làm ta chính mình họa đa dạng tới thêu một con con bướm có thể thêu thành một con con cua đinh duyệt lam trên mặt mang theo ý cười nàng dung mạo diễm lệ cười lên càng thêm đôi mắt sáng xinh đẹp nhìn quanh sinh tư cẩm lan cùng cẩm xảo ở một bên cười trộm. đinh duyệt lam thêu thùa tay nghề đích sắc thực hảo nhưng tiền đề là họa hảo đa dạng làm nàng tới thêu nếu là không có hoa văn nàng là thật sự có thể đem con bướm thêu thành con cua vậy ngươi thêu con bướm thời điểm trong lòng nghĩ thêu con cua không phải thành cùng đinh duyệt lam ở chung xuống dưới một vân giao là thật sự thích nàng lanh lẹ tính tình bởi vậy ngày thường nói chuyện liền đã không có như vậy nhiều cố kỵ toàn bộ nghe vân phường nội tức khắc nhiều rất nhiều tiếng cười đang nói chuyện ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh ngay sau đó tiếng đập cửa vang lên phảng phất trong lòng sinh ra cái gì dự cảm đinh duyệt lam trên mặt tươi cười dần dần biến mất đi xuống một vân giao đối với sáu lượng sử cái ánh mắt sáu lượng gật gật đầu liền đi đem đại môn mở ra thuyền vô sử chu cao một thân màu xanh lá ám văn quần áo đầu đội ngọc quan khuôn mặt tuấn giật, phong tư lanh lảnh hoàn toàn nhìn không ra là võ quan xuất thân đinh duyệt lam đứng lên sửa sang lại một chút ống tay háo cùng làn váy xoay người đối với một vân dao đến tiểu chủ nhân ta tưởng đơn độc trông thấy hán đem sự tình hoàn toàn chấm dứt một vân dao gật gật đầu chúng ta đều ở trên lầu nếu là có chuyện gì trực tiếp kêu một tiếng liền hảo đa tạ tiểu chủ nhân một vân dao mang theo người lên lầu ở cửa thang lầu đối với sáu lượng hơi hơi ý bảo sáu lượng gật đầu ông trường kiếm đứng ở cửa thang lầu ẩn nấp chỗ nếu là có chuyện gì nhảy xuống đi liền có thể ra tay đem người bảo vệ nhìn thấy một vân dao đi lên tô thanh buông trong tay theo phẩm trên mặt mang theo nghi hoặc giao nhi không phải ở dưới lầu theo thùa may và sao tuyên vô sử chu đại nhân tới đang ở cùng đinh trưởng quay gặp mặt chúng ta không tiện ở đây liền đều lên đây này vị kia chu đại nhân nên sẽ không khi dễ đinh trưởng quay đi tô thanh ngăn không được lo lắng đi vào cánh lăng thành Vốn là trời xa đất lạ, cùng những cái đó phu nhân tuy rằng gặp mặt hàn huyền, nhưng rốt cuộc địa vị tranh lệch cực đại, giao tỉnh phù với mặt ngoài. Đinh Duyệt Lam là nàng đi vào cánh lăng thành sở giao hạ cái thứ nhất bằng hưu. Phía trước tại hạ yển thôn, nàng cùng Dương Thị quan hệ cực hảo, nhưng rất nhiều sự tình cùng Dương Thị cũng nói không tới, mà cùng Đinh Duyệt Lam cùng nhau, luôn có một loại chẳng sợ không nói lẫn nhau cũng minh bạch cảm giác. Hơn nữa Kim Phu Nhân nói chuyện, làm việc, Có trên người nàng không có kia cổ lanh lẹ kinh nhi, làm nàng theo bản năng cảm giác thân cận cùng hướng tới. Mẫu thân không cần lo lắng, đinh trưởng quay nói chuyện làm việc cực kỳ có kết cấu, nếu là không có nắm chắc, cũng sẽ không đơn độc đi gặp Chu Đại Nhân. Ai, hy vọng như thế đi, thật là tưởng không rõ, như vậy tốt một vị nữ tử, cái kia Chu Đại Nhân như thế nào liền không biết quý trọng. Mục Vân Giao cười cười, không nói gì, rất nhiều thời điểm nàng cũng tưởng không rõ. Nhưng không thể không thừa nhận, người cùng người chung quy là bất đồng. Liên tỷ như tô gia vị kia đại tiểu thư, nàng ngâm thơ vẽ tranh, kia kêu có tài tình, mà nàng đi theo học đã kêu học đòi văn vẻ. Nam tử nhìn chúng nhiều là nữ tử dung mạo, có dung mạo mới có người đi chú ý ngươi tài tình cùng phẩm tính. Đời trước, nếu là nàng không phải chặt đứt chân, mà là hủy hoại thể diện, sợ sớm đã ở tô gia nhà cửa âm vũ trong một góc hóa thành một nắm đất vàng. Đinh Duyệt Lam này nói chuyện liền nói chuyện gần nửa canh giờ, một vân dao đều ngăn không được bắt đầu lo lắng, đang muốn muốn đem sáu lượng kêu tiến vào hỏi một chút, liền nghe được dưới lầu bỗng nhiên truyền đến dầm một tiếng, vội vàng mở cửa chạy ra đi. Chương tám mươi sau đối mặt ngươi lại có gì sợ? Dưới lầu, Đinh Duyệt Lam ngã trên mặt đất, bên cạnh là đầy đất vỡ vụn mảnh sứ, không biết địa phương nào bị cắt vỡ, điểm điểm đỏ tươi vết máu ở màu vàng nhạt thảm thượng phá lệ thấy được. Thuyền vô sử Chu Cao đứng ở nàng bên cạnh, giữa mày gắt gao nhăn, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Đinh Duyệt Lam, hơi hơi hé miệng tựa hồ muốn nói lại thôi. Mục vân dao vội vàng đi vào dưới lầu, quay đầu đối sáu lượng nói, đi đem đại môn mở ra. Nghe được lời này Chu Cao ánh mắt dùng mình, sắc bén như châm tầm mắt đột nhiên dừng ở mục vân dao trên người. Mục vân dao lại không có để ý tới hắn, tiến lên đem Đinh Duyệt Lam nâng dậy tới, phu nhân, ngài thế nào? Nghe vân phường bên ngoài, rất nhiều chờ xem náo nhiệt nhân tâm nhanh như lốt ở nghe được nghe vân phường nội truyền ra dầm một tiếng lúc sau, càng là cấp khó dần nổi tiến lên hai bước, hận không thể đem kia hai phiến đại môn nhìn thấu. Mọi người ở đây sôi nổi suy đoán thời điểm, đại môn bỗng nhiên rộng mở, thấy rõ trong đại sảnh cảnh tượng, mọi người ngăn không được kinh hô một tiếng. Đinh phu nhân là làm sao vậy? Mau xem, mau xem, bên kia có vết máu. Nên không phải là ra mạ người đi. Này! Một tay đem Đinh Duyệt Lam nâng dậy tới, một vân dao liền ngăn không được hít một hơi khí lạnh, vừa mới nhìn đến trên mặt đất có vết máu, còn tưởng rằng là cắt qua tay một loại, không nghĩ tới thế nhưng là hoa bị thương mặt. Đinh Duyệt Lam rảo hảo khuôn mặt thượng, một đạo thật sâu vết thương máu tươi đầm địa, nhìn qua dị thường khủng bố. Cửa mọi người cũng phản ứng lại đây, các màu phẫn nộ, hoài nghi, hoảng sợ ánh mắt tập trung đến chu cao trên người. Bởi vì vị này tuyên vô sử đại nhân ngày thường danh tiếng cũng không tồi, ở Đinh Duyệt Lam nói hắn làm thực xin lỗi chuyện của nàng lúc sau, còn có người âm thầm hoài nghi, nhưng hiện tại, sự thật bại ở trước mắt, không còn có có thể cãi lại đường sống. Chu cao thế nhưng động thủ đánh Đinh Duyệt Lam không nói, còn lấy mảnh sứ hoa bị thương nàng mặt, đừng nói Đinh Duyệt Lam là gia đình giàu có dưỡng ra tới thiên kim tiểu thư, chính là bình thường bá cánh gia nữ nhi, bị như vậy khi dễ, cũng là chịu không nổi. phu nhân ngài thế nào một vân giao liên tiếp kêu gọi vài thanh đinh duyệt lam mới tỉnh lại ta không có việc gì đinh duyệt lam lảo đảo đứng lên bởi vì nàng động tác trên má miệng vết thương huyết lưu càng thêm lợi hại làm nghe vân phường ngoại nhìn đến nàng người đều ngăn không được cảm giác một trận đau lòng nàng lại phảng phất hồn nhiên chưa giác thanh lanh trong ánh mắt mang theo một tia bi thiết cùng tuyệt vọng nhìn chu cao gần từng chữ một nói chu đại nhân từ đây ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt chu cao phảng phất bị do ngông nghe được lời này không khỏi lui về phía sau hai bước làm nhi mục vân giao chống đỡ trụ đinh duyệt làm, chu đại nhân ngài vẫn là mời trở về đi đem đinh phu nhân bức tử cùng ngài không có bất luận cái gì chỗ tốt người tính thư gì cũng dám như vậy cùng bản quan nói chuyện mục vân giao cười lạnh một tiếng thần xác không tiêu ngạo không xiểm lịnh ta chỉ là một giới bình dân ba cánh nhưng ta thủ pháp làm theo việc công tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết tự nhận không thẹn với lương tâm quang minh lỗi lạc ta không chút không thể cùng nhân đạo chỗ đừng nói là đối mặt chu đại nhân đó là ở tào đại nhân tuân phủ đại nhân trước mặt giống nhau có thể thản nhiên tự xử hảo cửa ba cánh có người nhịn không được cao giọng reo họ dẫn tới chung quanh người liên tục phụ họa một vân giao giống như bọn họ đều là bình dân ba cánh bọn họ ngày thường nhìn thấy này đó bọn quan viên cái nào không phải nơm nớp lo sợ Hôm nay thấy nàng phản bác Chu Cao nói có sách mách có trứng, nói chuyện len ken có thanh, tức khắc cảm thấy trước mắt vị này nho nhỏ thiếu nữ dung khí đáng khen. Vốn dĩ chính là, bọn họ lại không có xúc phạm luật pháp, không có vi phạm pháp lệnh, vì cái gì cũng không dám thẳng thắn sống lưng làm người. Chu Cao trên mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn biết rõ hôm nay không chiếm được chỗ tốt, thật sâu nhìn Đinh duyệt lam liếc mắt một cái lúc sau, xoay người đi nhanh rời đi. Ở hắn vừa mới bước ra nghe vân phường đại môn thời điểm, Đinh Duyệt Lam về phía sau một đảo, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thấy như vậy một màn mọi người ngăn không được liên thanh kinh hô, đối chu cao cảm quan càng kém. cẩm lan cùng cẩm xảo từ trên lầu chạy xuống, giúp đỡ một vân dao đem Đinh Duyệt Lam đỡ lấy, rồi sau đó vội vàng phái người đi thỉnh đại phu. Lan lộn hồi lâu, nghe vân phường cửa xem náo nhiệt người thay đổi mấy phê. Tuyên vô sử chu cao cùng hắn phu nhân đinh duyệt làm chi gian yêu hận tình thù trong trước mắt liền truyền khắp toàn bộ cánh lăng thành. Chạm bạn, Kim phu nhân ở ngân hồng làm bạn xuống dưới tới rồi nghe vân phường, một vân giao vội vàng đi xuống đem người chào đón. Phu nhân, vân giao không hiểu chuyện, làm ngài lo lắng. Kim phu nhân vội vàng đem nàng ngâm dậy tới, mau đừng đa lễ, ngươi lại không có làm sai cái gì, đinh phu nhân như thế nào. Thỉnh đại phu lại đây nhìn. nói là thương tâm tích tụ bi thương quá độ dẫn tới hôn mê hảo hảo điều dưỡng một thời gian cũng liền không có gì đảo cũng là vị người đáng thương nếu nàng cùng nghe vân phường có duyên hiện giờ lại cùng tuyên vô xử chặt đứt quan hệ ngươi liền hảo hảo đãi nàng đi nữ tử vốn là không dễ hòa ly lúc sau càng là khó có thể tự xử nếu là có chuyện gì khó xử sai người tới nói cho ta một tiếng ta tới giúp ngươi an bài đa tạ phu nhân có lúc này đây Nghĩ đến cũng không có gì nhưng khó xử. Hôm nay nghe vân phường phát sinh sự tình, đã đem chu cao ác danh hoàn toàn chứng thực, hơn nữa đinh duyệt lam lại hủy dung mạo, này đối nữ tử tới nói, chính là so trời sập còn đại sự tình, nhưng cái đó nhàn ngôn toái ngữ hẳn là sẽ thu liễm rất nhiều. Kim Phu nhân bồi cảm thán sau một lúc lâu, rồi sau đó lây ra sửa sang lại tốt quyển sách, này mặt trên là báo danh muốn học tập theo thừa chân pháp nữ tử, đều đã thống kê xong. Ngươi nhìn kỹ một chút, nếu là không có gì vấn đề, liền như vậy định rồi. Phu nhân thận trọng như phát, ngài sửa sang lại tốt tất nhiên là không có gì vấn đề, kia từ ngày mai bắt đầu liền đem nhóm đầu tiên tú nương đưa lại đây, ta bắt đầu dạy dỗ bọn họ. Nghe vân phường hiện giờ nhiều chuyện như vậy, vãn hai ngày cũng không nóng nảy. Muộn tác sinh biến, này hai ngày vừa lúc. Một vân giao hơi hơi dụ mắt, bên môi mang theo dịu dàng ý cười, khinh thanh tế ngữ. Đem nói ra tới, tổng làm người nhịn không được lặp lại cân nhắc. Đinh Duyệt Lam chuyện này tuy rằng nàng đời trước cũng nghe nói qua, nhưng hiện tại cảm thụ lên, lại tổng cảm thấy thời cơ quá mức trùng hợp, không biết có phải hay không nàng quá mức đa tâm. Kim Phu Nhân nhịn không được khẽ cười một tiếng, kêu hảo, liền nghe ngươi. Mặc kệ Chu cao sự tình là như thế nào bại lộ ra tới, cái này thế ngã hắn là đã tài xuống dưới, tại đây sức đầu mẻ chán thời điểm. nghĩ đến là không có tinh lực lại đi nhúng tay nghe vân phưởng sự tình. Hơn nữa đến cuối năm, nay một năm chiến tích xác minh liền phải xuống dưới. Hắn nếu là không nỗ lực đem hòa ly ảnh hưởng tiêu trừ, như vậy đừng nói lên trước, không bị biếm quan chính là tốt. xử lý xong tất cả sự vụ, một vân giao trở lại trên lầu, không khỏi cảm giác hôm nay quá đến phá lệ dài lâu. tô thanh bưng cháo lại đây, thấy nàng mệt mỏi bộ dáng, không khỏi âm thầm đau lòng. buổi tối quá mức làm ở mỹ. Ngươi cũng không có ăn cái gì đồ vợ, vừa lúc ta ngao điểm cháo uống một ít, liền đi ngủ. Mẫu thân, ngươi cũng đi theo mệt mỏi một ngày, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Tô Thanh nhịn không được thổn thức, ta vừa rồi đi nhìn đình phu nhân, đại phu cấp khai dược có trợ giúp tiến lên giấc, nàng hiện giờ đang ngủ thật không biết tỉnh lại lúc sau nên sẽ như thế nào thương tâm. Như vậy Mỹ một người, thế nhưng bị hủy dung, nên gọi nàng như thế nào chịu nổi. Đinh Phu Nhân không phải giống nhau nữ tử, dung mạo chỉ là bề ngoài, nàng hẳn là có thể xem đến khai. Một vân dao nhẹ giọng an ủi Tô Thanh. Chương 87 Một phong cấp Việt vương tin. Buổi chiều thời điểm, chợt vừa thấy đến Đinh Duyệt Lam bị hủy dung, nàng trong lòng vẫn chưa nghĩ nhiều, sau lại nhìn kỹ hạ trên mặt nàng miệng vết thương, mới phát giác kia đạo thương khẩu không giống như là trong lúc vô ý vết cát, đảo như là bị người chuyên môn hoa thương. Nàng nhưng thật ra cũng hoài nghi quá chu cao. Bất quá nghĩ đến hắn lần này tới mục đích, liền cảm thấy hắn sẽ không ngu xuẩn như vậy, chủ động bị thương Đinh Duyệt Lam lưu lại lớn như vậy nhược điểm. Như vậy có khả năng nhất, đó là kia đạo thương khẩu là Đinh Duyệt Lam chính mình hoa thương. Thậm chí buổi chiều nháo ra tới như vậy đại động tĩnh, cũng đều là nàng cố ý vì này, vì chính là cùng chu cao hoàn toàn chặt đứt qua đi. Thô Thanh gật gật đầu, hy vọng như thế đi. Buổi tối Mộc vân giao ngủ đến có chút không yên ổn, Ngày thứ hai tỉnh liền chậm một ít, chờ nàng đứng dậy thu thập hảo đi vào dưới lầu thời điểm, lại phát hiện Đinh Duyệt Lam đã cùng Cẩm Lan đám người ngồi ở trên bàn. Phu nhân như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát, trên người của ngươi còn mang theo thương đâu? Đinh Duyệt Lam gò má bị thương cũng không dám nhiều làm biểu tình, nhưng ánh mắt lại lộ ra một cổ trầm tĩnh thông thấu, mang theo phảng phất nhìn thấu mê trướng lúc sau trong mắt đạm nhiên, một chút tiểu thương không đáng ngại. Một vân dao sửng sốt. Không biết hôm qua Chu Cao cùng Đinh Duyệt Lam nói gì đó, thế nhưng làm nàng phảng phất trong một đêm nghỉ thông suốt, phu nhân vạn đừng nói nữa, vừa nói lời nói liền liên lụy đến miệng vết thương. Ta biết ngươi trong lòng lo lắng nghe vân phường, nhưng có bột mới gột nên hồ, ngươi trước đem thương dưỡng hảo, có ngươi hỗ trợ thời điểm. Đinh Duyệt Lam trên mặt mang theo một tia sốt ruột, mở miệng muốn nói cái gì lại bị một vân giao đẻ lại cánh tay. Một vân giao thần sắc nghiêm túc, ngàn vạn không cần chối từ. Thương thế của ngươi không dưỡng hảo, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi ra tới làm việc, ngươi nếu là cảm thấy ở trong phòng buồn đến hoảng, ta liền làm cẩm lan các nàng dọn cái giường nệm đặt ở trong đại sảnh, ngươi nằm xem là được. Đinh Duyệt Lam ngẩn ra, ngay sau đó lược hiện bất đắc dĩ gật gật đầu, nàng cấp nghe vân phường mang đến phiền thoái, bởi vậy luôn muốn nhiều làm một chút sự tình bồi thường, hiện tại ngấm lại, là có chút nóng nổi, nàng mang theo thương gia tới hỗ trợ, Ngược lại muốn chọc người khác thời thời khắc khắc chú ý chiếu cố nàng, vậy chờ thương Hảo về sau, nhiều hơn làm chút sự tình tới hồi báo này phân ân tình đi. Mục vân giao lúc này mới cười khai, Hảo, từ hôm nay bắt đầu liền có đến vội, các ngươi muốn ăn no no, sau đó mỗi người đi lãnh 10 lượng bạc, mấy ngày này lại vội, cũng không thể đem thân thể của mình ngao suy sụp, bạc không đủ hoa, liền ở tới ta nơi này mớn. Đa tạ tiểu thư, dùng quá cơm sáng không bao lâu. kim phu nhân liền tự mình mang theo những cái đó tú nương đi tới nghe vân phường một vân giao đem cẩm làn đám người toàn bộ an bài đi xuống tận khả năng nhiều giáo một ít người giai đoạn trước rất nhiều theo thùa châm pháp tám gã học đồ đều đã nắm giữ cũng không cần một vân giao phá lệ nhúng tay nàng liền ở một bên qua lại nhìn quan sát này đó tú nương cơ sở cùng từ trước một buổi sáng thời gian đem những người này tiêu chuẩn sờ đến không sai biệt lắm Nàng liền một lần nữa phân phối tám gã học đồ thủ hạ dạy dỗ người, cố gắng mau chóng đem này phê tú nương bồi dưỡng ra tới. Kim phu nhân cơ hồ mỗi ngày đều ở nghe vân phường trùng, liên tiếp nửa tháng qua lại buôn ba, cả người đều gầy ốm không ít. Đinh Duyệt Lam trên mặt thương đã dưỡng đến không sai biệt lắm, nhóm đầu tiên tú nương cũng đem một vân giao tay nghề học thất thất bát bát. Buổi tối đem kia phê tú nương tiến đi, một vân giao cố ý tìm được Kim phu nhân nói chuyện, phu nhân. Này phê tú nương đã không sai biệt lắm, có thể ra đồ, ngài có thể đem nhóm thứ hai tú nương đưa lại đây. Nhân nhân thủ hữu hạ, liền tính là giáo thụ tú nương, cũng chia làm một đám một đám, bằng không nuốt cả quả táo giáo thụ đi xuống, cũng khởi không đến mong muốn hiệu quả. Thật tốt quá, kia kế tiếp liền an bài các nàng đi dạy dỗ cánh lăng thành mặt khác nữ tử kim phu nhân còn chưa nói xong, một vân giao liền mở miệng nói, phu nhân nhìn an bài là được. Những việc này ta đều không hiểu lắm Nói nàng không hiểu Kim Phu Nhân tự nhiên một vạn cái không tin Một Vân Giao là cỡ nào là lướt tâm tư Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới Nàng cảm giác liền không có nàng không hiểu sự tình Vân Giao Kế tiếp sự tình mới là trọng điểm Ngươi như thế nào có thể bỏ lỡ Một Vân Giao lại cười đến đạm nhiên Phu Nhân Ta chỉ là một giới bình dân áo vải Đem theo thừa châm pháp truyền thụ đi ra ngoài cũng chỉ là muốn cho cánh lăng thành nữ tử đều có một kỹ bằng thân, cũng không mặt khác dư thừa tâm tư. Hiện giờ biết được phu nhân sẽ an bài thỏa đáng, ta liền đã hoàn toàn yên tâm, chỉ nghĩ có thể lười nhác liền nhiều trốn một lát, những cái đó phiền nhân sự đều có người tới làm mới hảo. Người nha đầu này, có biết này đó phiền nhân sự là người khác đoạt đều đoạt không tới. Hiện giờ ngay cả tuần phủ phu nhân đều đối nàng đỏ mắt không thôi, càng đừng nói mặt khác quan gia phu nhân. Không biết bao nhiêu người ngóng trông phân một ly canh, tới rồi mục vân giao nơi này, thế nhưng biến thành chuyện phiền thoái. Phu nhân, câu cửa miệng nói, không có ở đây, không mưu này chính, ta chỉ nghĩ cùng mẫu thân an an ổn ổn sinh hoạt, hiện giờ như vậy, đã làm mạo nguy hiểm lớn, mặt khác chính là ước gì không đi dình dáng. Kim phu nhân không khỏi cảm khái một tiếng, nói người thông minh, người so những người khác đều thông minh, nhưng nếu là bổn lên, cũng thực sự làm nhân tâm cốc. Chuyện này đã tam chín phần mười, có thể nói là công tích lớn lao, ngươi nhiều tham dự một ít, công lao cũng liền lớn hơn một chút, chờ đến Hoàng thượng luận công hành thưởng, tự nhiên không thể thiếu ngươi phong phú ban thưởng. Ta đây liền càng không dám tham dự, thất phu vô tội hoài bích có tội, trước mắt nghe vân phường đã thực làm người đỏ mắt. Ta cùng mẫu thân hai người không nơi nương tựa, là ta lộ mạng ái làm nổi bật lúc này mới náo ra hiện nay vừa ra, vốn là không nghĩ tới có cái gì công lao. Phu nhân cũng không nên nói nữa, nghe được trong lòng ta hoảng loạn thực. Một vân giao nói còn làm như có thật vỗ vô ngực. Kim phu nhân bị nàng khí cười, hảo, ngươi nếu không nghĩ thăm dự, ta liền không cưỡng bách ngươi, ngươi yên tâm, kế tiếp sự tình, ta tất nhiên kiệt lực an bài chu toàn. Tuy rằng vân giao ngoài miệng nói như vậy, nhưng nên thỉnh công vẫn là phải cho nàng thỉnh, nàng phải đi về hảo hảo cùng tàu vận nghiên thương lượng một chút. Tiến đi Kim phu nhân. Một vân dao mệt mỏi tới cực điểm, dựa vào bàn thượng, không khỏi ngáp liên tục. Ai? Thật dài thở dài, nàng nỗ lực đánh lên tinh thần, cầm lấy bút lông tinh tế cân nhắc. Trước đó vài ngày vội lên, hoàn toàn đem Việt vương quyên ở sau đầu. Vẫn là hôm qua, tần quản sự phái người tặng chút mới mẻ trái cây lại đây, nàng mới đột nhiên nhớ tới, là thời điểm nên cấp Việt vương viết thư. Chỉ là, mở ra giấy, nhắc tới bút, lại hoàn toàn không biết như thế nào xuống tay. vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, như cũ không có gì manh mối. một vân giao lại cân nhắc sau một lúc lâu, như cũ không được phương pháp, đơn giản cũng liền không cố tình suy nghĩ, mơ mơ màng màng đặt bút. từ việt vương đi ngày ấy bắt đầu viết, nhớ tới cái gì liền viết cái gì, lưu loát viết vài trang giấy, cảm giác không sai biệt lắm, trực tiếp đem phong thư hảo đặt ở bàn thượng, lên giường ngủ đi. hôm sau sáng sớm, quả nhiên thức dậy lại có chút chậm, vội vàng gian, cũng không kịp nghĩ lại. Trực tiếp đem tin giao cho sáu lượng, người đi đưa đến Cẩm Tú Viên, giao cho Tần Quản sự, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Đúng vậy. Kế tiếp thời gian từng ngày vội xuống dưới, Mục Vân Giao chỉ cảm thấy nhật tử bay nhanh. Cấp kia vài vị phu nhân làm quần áo đã đưa qua đi, không hề ngoại ý muốn nên đón một mảnh khen ngợi thanh. Rất nhiều người sôi nổi do hỏi, nghe vân phường khi nào, lại mở cửa làm buôn bán. Mục Vân Giao chỉ nói nhanh. còn cho thấy lần sau mở cửa sẽ ra tân nghe vân Mỹ nhân sách, trong lúc nhất thời không biết chọc bao nhiêu người trong lòng phát ngứa Cẩm tú viên đã tu chỉnh hoàn công, một vân giao cố ý chịu thời gian đi nhìn nhìn, chỉ cảm thấy vừa lòng tới rồi cực điểm, chỉ còn chờ nàng kế hoạch hoàn thành, liền có thể treo lên bảng hiệu mở cửa. Mà bên kia, thật dày thư tín, trải qua nửa tháng sốc này, một đường đưa đến Việt Vương bên trong phủ. mươi 88 ra ai phủ đầu, Vũ Hằng bắt được thư tín thời điểm rất là kinh ngạc, phong thư thượng chữ viết rõ ràng là tần quản sự, nhưng là khoản lại viết một vân giao tên, này rốt cuộc là ai đưa lại đây? Đang muốn cầm đi cấp Việt vương xem, lại thấy Thành Công Công vô cùng lo lắng chạy tới, nhìn đến Vu Hằng trên tay tin, mặt cười thành một đóa hoa, người khác lớn lên hắc gầy, lại ném một con mắt, cười lên có thể ngăn em bé khóc đêm. Thành Công Công, này tin hình như là tần quản sự đưa tới. Ta đang muốn cầm đi cấp chủ từ đâu? Biết, biết, lão Nô tự mình cấp vương ra đưa qua đi. Thành công công trong lòng kích động, lão Tần ở tin chung nói với hắn sáng tỏ cánh lang thành trạng huống Này phong thư hắn chính là ngày mong đêm mong, hôm nay rốt cuộc mong tới rồi, tự nhiên muốn bắt đi thăm dò một chút chủ tử có hay không cái gì đặc thù phản ứng. Thư phong nội, Việt vương đang ở sửa sang lại này hai ngày quân báo. Việt Tây mà chỗ biên cảnh, cùng Bắc Cương, Nam Thông, vân nô tam quốc giáp giới hoàn cảnh khổ hẳn, sản vật cũng không phong phú ngày mùa hè còn tốt một chút ngôi đến vào đông thường xuyên có lưu phỉ tác loạn hơn nữa nơi này chỉ có một vị việt tây tổng đốc thiết chí vẫn là cái quan văn cho nên phòng vệ biên cảnh sự tình cũng yêu cầu hắn cái này vương gia tự mình tới làm vương gia lão nô có việc bẩm báo tiến bảo thành công công làm sao vậy nhìn thấy thành công công đi vào tới việt vương ngẩng đầu đối với hầu hạ hắn lao nhân hắn luôn là phá lệ kiên nhẫn vải phần thành công công vội vàng đem trong tay thư từ đưa qua đi hôm nay thu được cánh lăng thành lão tần đưa tới thư từ trong đó có một phong là chuyên môn đưa cho vương ra ngài tiếp nhận thư tín việt vương giữa mày vừa động ngày thường hắn cùng cấp dưới thư từ lui tới thông thường yêu cầu lời ít mà ý nhiều cho nên có thể có một trang giấy đó là tốt hiện giờ này phong thư đặt ở trong tay lại rất có trọng lượng Làm hắn có chút ra ngoài dự kiến Chờ hắn mở ra thư tín Nhìn đến bên trong chữ viết Càng là giữa mày nhảy dựng. Thành công công nhìn hắn thần sắc Trong lòng âm thầm kích động Lao tần rốt cuộc làm một hồi đáng tin cậy sự tình Xem vương ra thần sắc Chuyện này nói không chừng thực sự có môn nhi Tin thượng nội dung viết rất nhỏ Từ nghe vân phường tiếp mấy cái đơn đặt hàng Làm ra cái dạng gì quần áo Như thế nào ở cánh lăng thành Nhận hết truy phủng Đến cẩm tú viên cải biến địa phương nào, bố trí nhiều ít cảnh đẹp, thậm chí tần quản sự chiêu đãi nàng dùng cái dạng gì điểm tâm, đều viết một bút. Nếu đặt ở thường lui tới, Việt vương sớm đã không kiên nhẫn, nhưng một vân giao viết tới này phong thư dùng chính là chính hắn bút tích, nhìn nhìn, thế nhưng có loại người lạc vào trong cảnh cảm giác, làm hắn phảng phất cùng một vân giao cùng nhau đã trải qua ở cánh lăng thành hết thảy bất chi bất giác liền đem thư tín xem xong. Việt Vương lại nhìn một lần tin kết cục, tổng cảm thấy có chút chưa đã thèm, tin thượng viết nói, một vân giao bắt đầu giáo thụ cánh lăng thành nữ tử theo thừa chân pháp, như vậy kết quả như thế nào? Khả năng hoàn thành? Hoàn thành lúc sau nhưng sẽ có cái gì nguy hiểm? Nếu là lại khai trà trang, nhưng vội đến lại đây, còn có cái kia đinh duyệt làm sự tình như thế nào giải quyết? Hắn nhớ rõ, cái kia Chu cao chính là Tấn Vương xếp vào người. Liên tiếp nhỏ vụ nghi vấn. Một chút tràn ngập ở trong lòng, làm Việt vương có chút phá lệ không thích ứng. Thành công công nỗ lực khắc chế trên mặt biểu tình, giống như vô tình nói, vương ra, ngày mai liền có một ít hồi âm muốn đưa đến cánh lăng thành, vương ra chờ lát nữa viết xong hồi âm, vừa lúc có thể cho người ngày mai sáng sớm liền tiến đi. Việt vương gật gật đầu, trong lòng tồn nghi vấn rốt cuộc là khó chịu, vẫn là hỏi rõ ràng một ít tương đối hảo, chờ hắn tin đưa đến, cánh lăng thành nội phỏng trừng đã trần ai lạc định. Thành công công mặt cười thành một đóa hoa, kia lão nô liền trước tiên lui hạ, chờ vương ra viết hảo tin, liền sai người kêu lão nô một tiếng. Hảo! Mục vân giao không biết chính mình ứng phó dưới viết một phong thơ, thế nhưng khiến cho Việt vương coi trọng, lúc này nàng đang ở cẩm tú viên trung, kiểm tra thực hư vườn trà đưa tới nhóm đầu tiên lá trà. Nay một đám lá trà đều là dựa theo nàng nói phương pháp, phân phó người xào chế ra tới, nàng nắm lên một ít nhẹ nhàng người người Một cổ trà hương tươi mát phát núi Tân quản sự mặt mang ý cười bồi ở một bên, nhìn thịnh phóng ở tinh xảo xứ vại chung lá trà, liền cảm thấy phá lệ thư thái. hắn ngày thường cũng là ái trà người, tự nhiên phân rõ này đó lá trà phẩm chất rốt cuộc như thế nào. Chính là bởi vì như vậy, mới cảm thấy phá lệ ngạc nhiên, này đó lá trà so với hắn uống qua nhiều một phân cảnh đẹp ý vui lục ý, trà hương cũng càng thêm nồng đậm, làm người xem một cái. Liền có cổ muốn uống một chén xúc đậu. Mục vân giao xem xong lá trà không có gì vấn đề lúc sau. Liền quay đầu nhìn về phía tầng quản sự. Tầng quản sự, làm phiền ngài đem kia 50 người kêu lên đến đây đi. Hảo, một cô nương chờ một lát. Thực mau 50 danh thiếu nam thiếu nữ liền tập trung tới rồi đỉnh trước mặt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn đỉnh chung mục vân giao. phảng phất là không có gì cảm tình người gỗ. Đánh giá bọn họ thân xác, mục vân giao không khỏi tâm sinh kính nghệ. Quả nhiên không hổ là Việt vương người, chỉ là này phân tâm tính liền cực kỳ khó được. Nàng đứng lên, đi tới đỉnh bên cạnh bậc thang, ánh mắt đạm nhiên nhìn phía dưới người. Tân quản sự trong lòng vừa động, tiến lên đi rồi hai bước đang muốn mở miệng, liền đối với thượng mục vân giao tầm mắt, nàng ánh mắt mỉm cười, phát hiện hắn ánh mắt lúc sau, liền hơi hơi lắc lắc đầu. Tân quản sự đành phải lui về, trong lòng lại âm thầm hối hận, mấy ngày nay một lòng chú ý cẩm tú viên nghỉ ngơi chỉnh đốn tình huống. Thế nhưng quên mất hảo hảo dạy dỗ một chút những người này. Bọn họ bị điều động ra tới, chỉ biết muốn tới nơi này khai trà trang, giúp vương gia thu thập tin tức, lại không biết phải nghe theo một vân dao dạy dỗ. Một vân dao đứng ở bậc thang không ra tiếng, chỉ ánh mắt nặng nề nhìn bọn họ, quanh thân mang ra một tia sắc bén chi sắc, thời gian càng dài, này phân sắc bén liền càng thêm lệnh thấu xương, trầm trọng, dần dần mà thế, nhưng làm người có loại thấu bất quá khí tới hảo giác. vừa mới bắt đầu phía dưới người còn tính chấn định tự nhiên, nhưng theo thời gian kéo dài, có người không khỏi sinh ra vài phần nôn nóng. Một vân giao tầm mắt cũng không ngừng liệt, nhưng chính là như vậy thanh thanh đạm đạm vọng lại đây, làm cho bọn họ như thế nào đều bỏ qua không được, đến mặt sau, càng là cảm thấy trong lòng hồi hộp bất an. Một hồi lâu, trước nhất bài đứng ra một nam một nữ hai người, động tác lược hiện cứng đờ đối với một vân giao hành lễ. Vệ vừa thấy quá một cô nương, vân xuân gặp qua một cô nương một vân giao thu hồi tầm mắt các ngươi hai người đó là bị đơn độc chọn lựa ra tới quản lý những người khác là một khi đã như vậy như vậy các ngươi cảm thấy hôm nay thất lễ nên như thế nào tới tính Về một cùng vân xuân theo bản năng nhìn về phía tần quản sự lại phát hiện hắn chính rũ tay buông xuống mặt mày đứng ở một vân giao phía sau hiển nhiên là sẽ không quản chuyện này hai người trong lòng chợt cả kinh Nghiêm túc lại nói tiếp bọn họ nghe theo chủ tử mệnh lệnh, thật đúng là không có đem một vân dao đặt ở trong mắt, cho nên vừa mới bị kêu lên tới, vẫn chưa trước tiên hành lễ, hôm nay xem ra này một bước là đi nhầm. Ta chờ có sai, thỉnh cô nương trách phạt. Nhìn đến vệ một cùng vân xuân nửa quỳ xuống dưới, những người khác cũng vội vàng đi theo hành lễ. Các ngươi đều đứng lên đi một vân giao cũng không có cố ý thác đại làm cho bọn họ nhiều quỳ, thấy bọn họ hành lễ lúc sau, lập tức ra tiếng. Làm cho bọn họ đứng lên, các ngươi đều là đi theo tứ ra người, hiện giờ trợt lại đây đi theo ta, tất nhiên, có rất nhiều không thói quen, ta có thể lý giải, nhưng tuyệt không sẽ dung túng, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi chủ tử đó là ta, các ngươi muốn tử trong lòng tiếp thu, nhận đồng, sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải nhớ kỹ điểm này. Như vậy chúng ta trả trang mới có thể an an ổn ổn khai đi xuống. Chương 89 pha trả tay nghề Cái này trà trang tuy rằng nàng chỉ chiếm bốn thành, nhưng lãnh đạo toàn bộ trà trang người vẫn là nàng. Nếu là hôm nay không thể xác định chính và phụ địa vị, sau này muốn trưởng quản hảo trà trang, liền càng thêm khó khăn. Này 50 người đều là Việt vương nhân thủ, không cần cố tình quay dối, chỉ cần lạnh nhạt không phối hợp, này trà trang liền khai không đi xuống. Mà nàng muốn dựa vào trà trang tránh đồng tiền lớn, liền tuyệt đối không được bọn họ từ giữa làm khó dễ, hỏng rồi nàng kế hoạch. Về một cùng Vân Xuân, lại lần nữa nhìn về phía tần quản sự, phát hiện hắn như cũ không ra tiếng, trên mặt cũng không có chút nào biểu tình. Hai người trầm ngâm một lát, lại lần nữa đối với một vân giao hành lễ, gặp qua một cô nương. Gặp qua một cô nương. Nghe được bọn họ xưng hô, một vân giao trầm chầm ánh mắt, bất quá, hiện tại bọn họ chịu thua liền hảo. Dù sao sau này thời gian còn rất dài, nàng có thể chầm rãi rẻ dỗ những người này, hảo. Vừa mới thất lễ ta liền không truy cứu, các ngươi hai người mang theo bọn họ đi xuống đi, từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ chuyên môn lại đây dạy dỗ các ngươi pha trả tay nghề. Đúng vậy. Chờ đến những người này rời đi, một vân giao quay đầu hãy nấy cười, tần quản sự, vừa mới tự chủ trương, còn thỉnh tần quản sự thứ lỗi. Một cô nương làm được rất đúng, lao nô trong lòng kính nghề. Nhìn một vân giao một phen động tác, tần quản sự là thật cảm thấy bội phục Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật đúng là không tin một người tuổi nhỏ thiếu nữ, có thể làm được như thế hoàn cảnh. Vừa mới, trên người nàng khí thế thế nhưng có chủ tử 6-7 phân, cũng khó trách vệ một cùng vân xuân đám người dễ dàng liền chuyển biến thái độ. Chuyện này, ta sẽ viết thư hướng tứ gia thuyết minh, trà trang nếu muốn khai lên, người này tâm liền không thể tan, làm cho bọn họ lấy ta là chủ, bất luận là đối nội vẫn là đối ngoại, đều là tốt nhất lý do thoái thác. Để tránh dẫn người ngờ vực bất an Tân quản sự nhìn kỹ một vân giao thân sắc Trong lòng không khỏi đoán Bằng vào một cô nương thông tuệ Nàng hẳn là đối vương ra thân phận Có điều hoài nghi đi Chỉ là không biết là tốt là xấu Cô nương suy xét chu toàn Thứ ra nghe xong tất nhiên sẽ tán đồng Một vân giao trên mặt lúc này Mới mang lên một ít ý cười Quay đầu nhìn đưa tới lá trà Mỉm cười nói Phía trước liền nói qua Chờ đến cẩm tú viên nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo Liền thỉnh tần quản sự uống trà, hôm nay đúng là rất tốt cơ hội. Sáu lượng đi trên xe ngựa đem kia bộ trà cụ dọn lại đây. Tần quản sự mặt mang kinh hỉ, này như thế nào khiến cho. Mấy ngày nay ta vội vàng nghe vân phường chung sự tình, căn bản không có thời gian coi chừng cẩm tú viên, ít nhiều tần quản sự qua lại làm lụng vất vả. Này ly trà là đã sớm nói tốt muốn thỉnh, tần quản sự không cần ghét bỏ mới hảo. Như thế nào sẽ, từ nghe được cô nương nói muốn khai trà trang, trong lòng ta liền vẫn luôn chờ đợi chứ. Nói chuyện, sáu lượng đã đem trà cụ đều dọn lại đây, nhìn đến kia nguyên bộ trà cụ, tuy là kiến thức rộng rãi tần quản sự cũng không khỏi, trước mắt đăm đăm. này đó đều là trà cụ. Sáu lượng truyền đến một cái đại đại khay, chỉnh tề bày mười mấy dạng đồ vật, tần quản sự chỉ có thể nhận ra, ấm trà, trung trà, khay trà, bếp lò mấy thứ, dư lại liền có chút không rõ nguyên do. Một vân giao tới phía trước đem sở hữu có thể sử dụng đến đồ vật đều mang thể, bởi vậy sáu lượng đem đồ vật phóng hào lúc sau, nàng liền đối với tần quản sự nhẹ nhàng doanh doanh hành lễ, kia vân giao liền đều xấu. Nàng hôm nay xuyên một thân tố màu lam váy mã diện, ống tay háo lực khoan làn váy phức tạp, lúc này, động tác quyển chuyển nhẹ nhàng ngồi quỳ trên mặt đất, làn váy giống như đóa hoa giống nhau tản ra, ống tay háo nhẹ rũ lộ ra mảnh khảnh cổ tay trắng nõn. mang theo nói không nên lời tú lệ mỹ cảm. Nàng đầu tiên là ở chậu nước chung rửa tay, tố bạch ngón tay quả thực so đựng đầy thủy tiểu xảo buồn xứ còn muôn trắng nón, dính lên bọt nước lúc sau càng là ánh nhuận như ngọc. Dùng tố bạch khăn đem trên tay bọt nước lau khô, nàng cầm lấy thủy bát ngã vào bạch xứ tiểu bếp lò thượng sa diêu bên trong, thừa dịp cái này công phu, đem chung trà để vào chính trà tẩy chung lấy nửa nhiệt chi thủy ngâm. Tân quản sự vẫn luôn thần sắc chuyên chú nhìn Càng xem ánh mắt càng là sáng ngời, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì một vân dao có năm chắc khai này gian trà trang. Sau một lát, sa diêu cái nắp nhẹ động, có nhiệt khí toát ra. Một vân dao đã gãi đúng châu ngứa dùng sứ muỗng đem số lượng vừa phải lá trà để vào ngâm tốt thanh hoa mỏng thai đại trung trà trung. Nghe được động tĩnh, liền bưng lên sa diêu nhảy vào nước ấm, lá trà quay cuồng, một cổ trà hương thản nhiên mà ra. Tân quản sự trong lòng đã mang lên chờ mong. thân thể hơi hơi trước khuynh người trà hương chuẩn bị đem chung trà tiếp nhận tới nhưng một vân dao lại là bưng lên chén trà đem bên trong thủy ngã vào trà vũ trung tần quản sự sửng sốt này không phải cho ăn uống chỉ thấy một vân dao lại lần nữa bưng lên xa diêu cao cao đem thủy rót vào đại trung trà chung, sau đó đắp lên cái nắp chờ sau một lát dùng trà bàn bưng đôi tay phóng tới tần quản sự trước mặt nhân là phao cấp tần quản sự một người đánh giá liền chỉ theo đuổi trà hương vị không đem những cái đó phức tạp quá trình nhất nhất biểu thị, ngài ngàn vạn không cần cảm thấy ta có lẽ mới hảo. Không dám, không dám, vừa mới cô nương một phen động tác như hành vân nước chảy ta ở một bên nhìn liền rắc tâm thần yên lặng, bình yên không có gì, thật sự là làm người cảnh đẹp ý vui. Một vân giao cười khẽ, đối với tần quản sự làm cái thỉnh động tác. Tần quản sự gật đầu đáp lễ, nhẹ nhàng đem trùng trả cái nắp sốc lên, ngay sau đó sững sờ ở tại chỗ. chỉ thấy chung trà chung xanh biếc lá trà triển khai mầm tựa thương diệp như kỳ thanh thấu xanh biếc mì nước thượng hơi nước kẹp trà hương từng đợt từng đợt bay lên như mây trưng hà úy hắn nhịn không được chừng lớn đôi mắt thẳng đến một vân dao lại lần nữa mở miệng nhắc nhở mới chậm rãi bưng lên chén trà nước trà đông đưa trà hương căng đậm phiến lá tùy theo lay động giống như bông tuyết xoay tròn rơi xuống ở ly đế thành đóa tươi mới như sinh tân quản sự chịu đựng không than nếm một ngụm Tức khắc cảm giác lòng dạ một mảnh thư thái, nhịn không được thở dài một tiếng, vốn tưởng rằng chính mình cũng coi như là cái ái trà người, đến bây giờ mới hiểu được, phía trước bất quá là ngưu nhai mâu đơn thôi. Một cô nương pha trà tay nghề thật là lệnh người kinh ngạc cảm thán. Tân quản sự quá khen, chân chính hiểu trà ái trà người, sớm đã không câu nệ hình thức, ta bất quá là trêu đùa một ít tiểu tâm kế, muốn nhiều vì trà trang kéo tới vài vị khách nhân thôi. Một cô nương không cần khiêm tốn, ngươi như vậy pha trà tay nghề, thật sự là lệnh người thán phục không thôi, chờ cô nương đem cũng kia 50 người bồi dưỡng ra tới, trà trang tất nhiên danh dương thiên hạ. Như vậy nước chảy mây trôi tay nghề, thật sự là quá mức cảnh đẹp ý vui, liền tính là không uống trà, lại đây thưởng thức một chút cũng đáng, không biết này pha trà chỉnh tự làm việc, cô nương từ chỗ nào học được. Ở nhà thời điểm nhàn tới nhàm chán, liền cân nhắc ra tới một ít chút tài mọn. làm tần quản sự chê cười. Tân quản sự trong lòng kinh ngạc, hắn đã lần nữa đem chính mình đối một vân giao đánh giá lên cao, nhưng hiện tại xem ra, như cũ xa xa nhìn không thấu, vị này một cô nương thật là làm nhân tâm kinh, chẳng lẽ thật sự có người trời sinh liền có thể tập thiên địa linh tú với nhất thể. Một vân giao hơi hơi dụ mắt, nhìn bàn thượng trung trà, trong mắt cực nhanh hiện lên một tia trào phúng, đời trước, nàng chân bị thương, liền hỉ tĩnh không mừng động. Vì thảo đến tấn vương càng nhiều niềm vui, chỉ có thể tận lực ở việc nhỏ thượng hạ công phu. kia một trận tấn vương ở trong triều tình cảnh không tốt, liền vẫn luôn nỗi lòng bực bội, nàng cẩn thận suy nghĩ đã lâu, mới nghĩ ra này một bộ pha trà kỹ xảo, vì chính là làm tấn vương có thể bình tâm tinh khí, đừng nói hiệu quả còn tính không tồi. Chờ đến tần quản sự uống xong trà, một vân giao mới đứng dậy, thời gian không còn sớm, ta cũng nên hồi nghe vân Phượng, ngày mai lại qua đây. cung tiễn cô nương tần quản sự dừng bước chương chín mươi đinh ra tới nháo sự trở lại nghe vân phường một vân dao liền nhìn đến cửa dừng lại một chiếc xe ngựa xe ngựa đèn lồng thượng dắt chu phủ đánh dấu lúc này sẽ đến nơi này nghĩ đến liền chỉ có tuyên vô sử chu cao chỉ là hắn lại tới làm cái gì vừa mới đi vào liền nghe được đinh duyệt làm thanh lãnh thanh âm chu đại nhân ta sớm đã nói qua người ta chi giàn ân đoạn nghĩa tuyệt còn thỉnh ngươi về sau không cần lại đến quấy rầy ta. Lam nhi, ta biết sai rồi, thỉnh ngài tha thứ ta, cùng ta trở về đi. Hoa ly công văn, mấy ngày trước đây liền đã xuống dưới, người ta chi gian lại vô liên quan, thỉnh Chu đại nhân không cần bại hoại ta thanh danh. Nhìn đến một vân giao đi vào tới, Đinh Duyệt Lam vội vàng đứng dậy, tiểu chủ nhân, ngươi đã trở lại, ta đây liền đem người đuổi đi. Một vân giao đối Đinh Duyệt Lam gật gật đầu. Nhìn lướt qua Chu Cao lúc sau, lập tức hướng trên lầu đi đến. Chỉ là mới vừa đi đến cửa thang lầu, liền nghe được Chu Cao tràn đầy hỏa khí thanh âm. Một vân giao, ngươi còn tuổi nhỏ, liền lấy thâm trầm tâm tư, châm ngỏi ta cùng phu nhân chi gian cảm tình, thật sự là quá mức các độc. Một vân giao xoay người, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Chu Cao, trong lòng có Phật, liền xem mỗi người là Phật, lòng có ác quỷ, liền xem thế nhân toàn phi người lương thiện. ta vẫn luôn cho rằng lời này cực có đạo lý chu đại nhân không khẩu bạch nha tổn thương ta thanh danh thật sự phi quân tử việc làm a ta phu nhân là cái dạng gì người nhiều năm như vậy ta hiểu biết thông thấu nhưng đi vào nghe vân phường không mấy ngày liền sinh sôi vặn vẹo tính tình ta không tin này sau lưng không có cái bóng của ngươi chu cao nhịn không được cắn răng hảo cái nhanh mồm dẻo miệng tiểu nha đầu thượng một lần nhìn thấy đinh duyệt lam nháo ra tới sự tình Đem hắn nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh thanh danh hủy hoại cái hoàn toàn, hắn vội vàng thác quan hệ, tìm phương pháp, chính là hy vọng ngăn lại hòa ly công văn, không nghĩ tới kim ra thế nhưng âm thầm ra tay, làm hắn nỗ lực phó mặc. Kim phu Ú nhân cùng một vân giao quan hệ mật thiết, cánh lăng thành nội không người không biết, trong đó tất nhiên có một vân giao thúc đẩy. Ngươi đủ rồi đinh duyệt lam thần sắc lạnh băng, mãn nhãn đều là nồng đậm trào phúng, ta và ngươi phu thê nhiều năm. làm theo không hiểu biết ngươi là người nào nhiều năm như vậy ngươi chưa bao giờ chú ý quá ta lại như thế nào sẽ biết ta rốt cuộc là cái gì tính tình ngươi nếu là lại tiếp tục hồi nháo ta liền đi báo quan quấy giày đàng hoàng nữ tử cái này tội danh cũng không nhỏ ngươi đinh duyệt lam ngươi hả tất như thế tuyệt tình nếu luận tuyệt tình ta cập không thượng ngươi vắng nhất hiện giờ như vậy bất chính sấn tâm ý của ngươi sao về sau ngươi nguyện ý thương hương tiếp ngọc cũng hảo nguyện ý bảo hộ mảnh mai cũng thế tẫn nhưng tự do tự tại chu cao đột nhiên mở to hai mắt trong lòng ngăn không được chó dạ ngươi lời này có ý tứ gì đinh duyệt lam cười nhạo một tiếng giơ tay chỉ chỉ cửa chu đại nhân thỉnh đi chu cao vẫn đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích một hồi lâu hắn phảng phất hạ quyết tâm giống nhau đối với đinh duyệt lam bùn một tiếng quỳ xuống lam nhi ta biết sai rồi ta thật sự biết sai rồi thỉnh ngươi tha thứ ta Lại cho ta một lần cơ hội, chúng ta đem hòa ly thỉnh cầu rút về tới. Đinh Duyệt Lam chân kinh, không khỏi về phía sau mánh lui hai bước. Nàng cùng Chu Cao Phu Thê nhiều năm, tự nhiên biết hắn là cái kiểu gì kiêu ngạo người. Hiện giờ, thế nhưng quỳ xuống tới cầu nàng, chỉ tiếc, có một số việc nàng vô pháp tha thứ. Bởi vì tha thứ hắn, chính là đối chính mình vũ nhục, hòa ly công văn đã bị phê chuẩn phát xuống lại đây, sao có thể lại rút về. Mục vân giao lại ngăn không được trong lòng vừa động. lần trước thấy hắn còn kêu căng ngạo mạn, lúc này đây thế nhưng như thế ăn nói khép nép, chẳng lẽ nói trong lúc đã xảy ra sự tình, làm hắn đột nhiên xoay chuyển thái độ. Chỉ cần dùng điểm tâm tư, tất nhiên có thể rút về. Chu cao mục hàm hy vọng. Đinh Duyệt Lam đột nhiên quay đầu nghiêm túc xem hắn, ngươi chuẩn bị tìm cái gì lấy cớ. Ngay lúc đó hỏa ly công văn là ta viết, ngươi ký tên đưa lên đi. Chẳng lẽ nói ta lúc ấy thần chí không rõ, điên rồi lúc sau hổ ngôn loạn ngữ. Lam nhi, ta chu cao trong mắt hiện lên một kia hoảng loạn, thành công làm Đinh Duyệt Lam tâm hoàn toàn trở thành một đoàn cho tàn. Đinh Duyệt Lam xem rõ ràng, tức khác trong cơn giận dữ, hắn thật đúng là đánh cái này chủ ý. chu cao, ta thật là xem cho ngươi. Tiểu chủ nhân, làm phiền một chút sáu lượng, giúp ta đem người đuổi ra đi. Mục vân giao đối với sáu lượng gật gật đầu. Sáu lượng trực tiếp động thủ, một tay đem chu cao đẩy đi ra ngoài. Đóng lại nghe vân phường đại môn, Đinh Duyệt Lam nhịn không được cười nhẹ một tiếng, ta cho rằng chính mình được một viên minh châu, cẩn thận chân quý che chở, kết quả là mới thấy rõ, bất quá là một viên mắt cá, còn đã phát xú, ha ha. Phu nhân nếu đã sáng tỏ, vậy không cần vì thế thương tâm khổ sở. Tiểu chủ nhân yên tâm, thấy rõ, cũng liền sẽ không. Đinh Duyệt Lam thật sâu mà thở dài. phảng phất muốn phun ra đầy người cho khí thần xác thật là bình thường trở lại rất nhiều Mục vân giao lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy chu cao trước sau thái độ chuyển biến tổng làm nàng cảm thấy có chút khác thường nghĩ ngày mai đi hỏi một chút kim phu nhân xem nàng có hay không cái gì tin tức chỉ là sáng sớm hôm sau nàng mới vừa đứng dậy liền nghe được dưới lầu cãi cỏ ồn ào một mảnh ồn ào tiếng động cẩm lan cuông quýt gõ cửa chạy vào tiểu thư Ngài mau đi xem một chút, đinh láo ra cùng đinh Lão phu nhân tới, nói là đinh trưởng quầy phạm vào rối loạn tâm thần, lúc này mới thần chí không rõ nháo ra rất nhiều sự tình, hiện giờ, bọn họ muốn cưỡng chế đem đinh trưởng quầy mang về. Một vân dao giữa mày nhữ chặt, một bên ăn mặc quần áo, một bên phân phó cẩm lan, ngươi từ cửa sau đi ra ngoài, đi thỉnh kim phu nhân lại đây, từ từ, ngươi nói đinh ra người ta nói đinh trưởng quầy được rối loạn tâm thần. Là. Đinh lão phu nhân là như thế này nói. Vậy thuận tiện nói cho Kim phu nhân, làm nàng lại đi thỉnh 10 tên đại phu lại đây. Nàng muốn phòng ngừa Đinh gia ra, ra hôn chiêu, nếu xả tới rồi rối loạn tâm thần thượng, kia nhiều kêu mấy cái đại phu lo trước khỏi họa. Là, tiểu thư. Hiện giờ tú nương ngồi dưỡng ra nhóm thứ hai, theo thủa kỹ xảo truyền thụ tiến hành hơn phân nửa, tào vận niên đám người đã xuống tay viết sổ con đưa vào kinh đô thuyết minh việc này. nếu là cái này mấu chốt thượng đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn chưa chừng sẽ làm một phen nỗ lực phó mặc là thiểu thư ngoài cửa đinh lão phu nhân khóc tiếng la thật xa liền có thể nghe được lam nhi ta đáng thương nữ nhi ngươi như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này đinh duyệt lam mặt mang bi sắc không dám tin tưởng nhìn trước mắt phụ nhân mẫu thân ngài thật sự nhẫn tâm đem nữ nhi bức thượng tuyệt lộ sao đinh duyệt tâm có nàng cùng chu cao gian díu Làm nàng thương tấu tâm, song thân cảm kích lại không ngăn cản, mới là chân chính làm nàng vạn niệm câu hôi. Hiện giờ, bọn họ thế nhưng còn nháo tới rồi nghe vân phường, một hai phải nói nàng được rối loạn tâm thần, cưỡng bách nàng trở về tiếp tục cùng chu cao sinh hoạt, này không phải đem nàng hướng tử lộ thượng bước sao? Nhìn thấy một vân giao đi xuống tới, đinh lão phu nhân thanh âm đột nhiên cất cao, một vân giao, ta hảo hảo nữ nhi, tới ngươi nơi này một lần. vì cái gì phải rối loạn tâm thần. Hôm nay người muốn đem nói rõ ràng, bằng không ta một hai phải kéo người gặp quan mới bỏ qua. Một vân giao trong lòng dùng mình, quả nhiên, lần này bọn họ không phải hướng về phía Đinh Duyệt làm tới, bọn họ muốn nhằm vào chính là nàng, hoặc là nói là nghe Vân phường. mươi 91 người nói không xin lỗi. Nghe được động tinh Tô Thanh cũng vội vàng đuổi xuống dưới, đứng ở một vân giao bên cạnh người, nôn nóng nhìn trước mắt trường hợp. đinh lão ra cùng đinh lão phu nhân có cái gì hiểu lầm hảo hảo giải thích rõ ràng đó là hà tất như thế nổi giận đinh lão phu nhân trừng mắt lánh dựng đánh giá liếc mắt một cái tô thành, cái mũi hư lạnh một tiếng này nghe vân phường rốt cuộc là tú phường vẫn là hồ ly hoa vào cửa đó là một cổ hồ tao vị đem ta hảo hảo mà nữ nhi đều cấp dạy hư trách không được một cái nho nhỏ nghe vân phường có thể ở cánh lăng thành lăn lộn ra lớn như vậy động tĩnh Nguyên lai là lão hồ ly tinh mang theo một con tiểu hồ ly tinh, cánh lăng thành này những bình thường phàm nhân, tự nhiên đỉnh không được các ngươi hồ ly tinh thủ đoạn. Đi vào cánh lăng thành lúc sau, Tô Thanh trên cơ bản liền không cảm giác được cái gì ác ý, Đinh lão phu nhân lời này trực tiếp đem nàng tạm vượng ở đường trường, nàng phảng phất lại về tới gặp phải Lý thị kia đoạn thời gian, trong lúc nhất thời tức giận đến sắc mặt phát thanh, cả người đánh run, nói không ra lời. Mục Vân giao ánh mắt lạnh thấu xương, Mãn hàm sát khí ánh mắt tức khắc nhìn về phía đinh láo phu nhân. Đinh lão phu nhân bị nàng ánh mắt một thứ, nhịn không được lui về phía sau hai bước, cặp kia đôi mắt đen như mực nhìn không tới đế, hát bạch phân minh rồi lại sắc bén lạnh tấu xương, làm người xem một cái liền không khỏi trong lòng hốt hoảng, này tiểu nha đầu như thế nào như vậy tà môn. Một vân dao cười lạnh một tiếng, đều nôn hổ độc không thực tử, hôm nay ta nhưng thật ra thấy cái ác độc, êm đẹp nữ nhi. Thế nhưng một hai phải nói nàng được với rối loạn tâm thần, không biết nói như vậy, đối đinh lão già cùng đinh lão phu nhân có chỗ tốt gì. Ta khi nào nói vậy nữ nhi của ta phía trước còn hảo hảo, tới ngươi nơi này một lần lúc sau, về nhà liền trở nên nghi thần nghi quỷ, lúc sau càng là vô cớ muốn cùng con rể nháo hòa ly, ta con rể đến mang nàng trở về, nàng tình nguyện dùng mảnh sứ cắt vỡ thương chính mình mặt, cũng muốn lưu tại nghề vân Phượng. không phải bị các ngươi hạ dược lại là như thế nào cửa tụ tập một đám ba cánh nghe được lời này sôi nổi cảm thấy sự tình khó bề phân biệt phía trước đều còn nói là chu đại nhân đẩy đinh phu nhân lúc này mới khiến cho nàng ngã trên mặt đất hoa bị thương mặt như thế nào hiện giờ tới rồi đinh lão phu nhân trong miệng lại nói là đinh phu nhân vì lưu tại nghe vân phường mới hoa bị thương chính mình này rốt cuộc hẳn là tin tưởng ai đinh duyệt lam sắc mặt trắng bệnh Nghe được chung quanh ba thánh sôi nổi nghị luận, càng là cảm thấy từ đáy lòng xin lỗi một vân giao. Mẫu thân, ngài không cần nói lung tung, ta là không chỗ để đi, mới đến đến nghe vân Phượng hành đến một cô nương thu lưu, ngài không cần không khẩu bạch nhà vu hãm nàng. Vu hãm, nàng nếu là hành đến chính ngồi đến đoan ta, tự nhiên không có gì nhưng vu hãm, nhưng sự thật trói lọi bãi tại nơi này, nguyên bản ngươi cùng chu cao thật tốt một đôi kim đồng ngọc nữ, từ các ngươi thành thân lúc sau. Hắn đối với ngươi sủng ái đến cực điểm, chẳng sợ ngươi hành vi làm cản, hắn như cũ không có chút nào phê bình kín đáo. Hiện giờ ngươi đã đến rồi nghe vân phưởng không mấy ngày, liền kiên trì cùng hắn hòa ly, thậm chí còn nháo đến toàn bộ cánh lăng thành mọi người đều biết, không biết, cho rằng Chu Cao làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi đâu. Vốn chính là hắn xin lỗi ta, các ngươi trong lòng không cũng rõ ràng sao. Đinh Duyệt Lam thương tâm tột đỉnh. chính mình cha mẹ thế nhưng giúp đỡ người ngoài cùng nhau bước bách nàng chu cao tính tình ôn bình đối đãi với chúng ta cũng cực kỳ hiếu thuận đối với ngươi càng là sủng ái tới rồi cực điểm thậm chí trong phủ liền một người thị thiếp đều không có chúng ta thân là cha mẹ đã cảm thấy không thể bắt bẻ thật không biết ngươi còn có cái gì không biết đủ hôm nay ngươi liền cùng ta trở về hảo hảo cùng chu cao sinh hoạt sự tình trước kia coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá lam nhi thân là cha mẹ Chúng ta tổng sẽ không hại ngươi. Ta sẽ không trở về. Hiện giờ nhận thức chu cao chân chính bộ mặt, vừa thấy đến hắn, Đinh Duyệt Lam liền cảm thấy ngực phạm ghê tởm, càng đừng nói trở về cùng hắn sinh hoạt sớm chiều ở chung. Đinh Lão Phu Nhân cười lạnh một tiếng, đầu mâu lại lần nữa chỉ hướng một vân dao, đều là ngươi cái này mê hoặc nhân tâm tiểu hồ ly tinh, ngươi hại nữ nhi của ta một người không đủ, hiện giờ còn muốn hại toàn bộ cánh lăng thành nữ tử. Ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thực hiện được. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía chung quanh ba cánh, các ngươi còn dám làm nhà mình nương tử. Nữ nhi đi theo nghe vân phường học cái gì theo thùa, nói không chừng quá hai ngày, các ngươi nương tử. Nữ nhi cũng hoàn toàn thay đổi tính tình, một hai phải nháo hòa ly, đến lúc đó, muốn khóc đều tìm không thấy địa phương. Mẫu thân, ngươi như thế nào có thể như thế hổ ngôn loạn ngữ? Đinh Duyệt Lam khí ngực không ngừng phập phồng. Dị vạng mẫu thân tuy rằng cũng có chút ngang ngược, nhưng tuyệt đối sẽ không giống hôm nay như vậy không nói đạo lý, nàng thế nhưng không phân xanh đỏ đen trắng, liên tiếp hướng nghe vân phường trên đầu bắt nước bẩn, chẳng lẽ nàng không biết, nghe vân phường làm sự tình đối cánh lăng thành có bao nhiêu đại công lao sao? Ta nhưng không có nói bậy, ngươi phía trước thật tốt một cái hài tử, hiện giờ thế nhưng trở nên tâm tư thâm trầm, không an phận, không phải bị nghe vân phường mê hoặc là cái gì. Ta chỉ là hảo tâm hướng đại gia đề cái tỉnh, bằng không chờ sự tình buộc phát ra tới liền hối hận không kịp. Đinh Duyệt Lam tràn đầy hấy náy nhìn về phía một vân giao, tiểu chủ nhân, đều do ta. Một vân giao lắc đầu, không trách phu nhân, chỉ đổ thừa ta nghe vân phường ngại người khác mắt. Lúc này nàng đã hoàn toàn xem minh bạch, mặc dù là không có Đinh Duyệt Lam, cũng sẽ có những người khác đi tìm tới, chỉ cần nghe vân phường tiếp tục chuyển thụ theo thừa chân pháp, sự tình liền vô pháp bình ổn. Đinh Lão phu nhân như cũ không thuận theo không bông tha, trước kia liền nghe nói nghe vân phường lăn lộn ra cái gì mỹ nhân sách, sau lại càng là làm ra siêm ý có thể thu hút lưu hình, này không phải hồ ly tinh thủ đoạn lại là cái gì. Đại gia tới nơi này học tập châm pháp, cần phải nghĩ kỹ, đừng hảo hảo mà nữ tử đưa tới nơi này có đi mà không có về mới hảo. Mục vân giao đi bước một đi tới cửa, ánh mắt trầm tĩnh nhìn đinh Lão phu nhân. Ta lại như thế nào hồ ly tinh thủ đoạn cũng so bất quá đinh lao phu nhân một mảnh tinh xảo tinh kế. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ta nói lao phu nhân chẳng lẽ không rõ sao? Đinh gia cũng này đây thương nhân lập nghiệp, nhưng ngắn ngủn thời gian trong vòng. Đinh gia liền thanh danh thức khởi. ở cánh lăng thành nội chiếm cứ một vị trí nhỏ. Đầu tiên là đại nữ nhi gả vào kinh đô. Tuy rằng gả chỉ là ngũ phẩm quan viên, nhưng rốt cuộc là thiền tử dưới chân địa vị phi phàm. Nhị nữ nhi cũng chính là đinh duyệt tâm gả cho ngũ phẩm cánh lăng đồng tri Tam nữ nhi cũng chính là đinh duyệt làm gả cho ngũ phẩm tuyên bố sử. Nhỏ nhất nữ nhi hiện giờ cũng đang ở cùng tuyên an ủi sử nghị thân. Ngài sinh dưỡng này mấy cái nữ nhi thật đúng là mỗi người trở nên nổi bật. Đinh lão phu nhân nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Tổng cảm thấy một vân giao lời nói có ẩn ý. Đó là ta đinh ra hành thiện tích đức, mới đến lên trời phù hộ. Đinh gia nữ nhi đều có thể tìm được tốt quy túc cũng không phải là người như vậy đen tâm địa người có thể hâm mộ tới. Mục Vân Dao nhịn không được cười lạnh một tiếng, "Các ngươi đinh gia nếu thật là hành thiện tích đức, trời cao cũng sẽ không làm đinh gia tuyệt căn." Đinh lão phu nhân sắc mặt đỗng nhiên biến đổi, thanh âm chợt trở nên sắc nhọn lên, "Ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, bằng không ta sẽ ngươi miệng." Mục Vân giao đi đến đinh lão phu nhân trước mặt, thanh lành ánh mắt cẩn thận thẩm lượng nàng, phảng phất muốn đem nàng cả người nhìn thấu. Đinh Lão phu nhân nhịn không được lui về phía sau hai bước, lúc sau lại cảm thấy như vậy lộ khiếp, vội vàng chạm hồi tại chỗ. Một vân giao lạnh lùng con môi, đinh Lão phu nhân, nếu là ngươi hiện tại liền hướng ta mâu thân cùng nghe vân phường xin lỗi, ta nhưng thật ra có thể suy xét thả ngươi một con ngựa. Chương 92 chúng ta định ra là nhân thiện nhà. Ha ha, ngươi tuổi không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, thật cho rằng ở cánh lăng thành sông ra một chút thanh danh. liền có thể cùng chúng ta đinh ra không qua được đinh lão phu nhân cười nhạo ra tiếng thật là cái không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu một vân giao thở dài một tiếng quay đầu đối với đinh duyệt lam tạ lỗi phu nhân hôm nay ta làm sự tỉnh sợ lại muốn chọc ngươi thương tâm đinh duyệt lam lắc đầu tiểu chủ nhân muốn làm cái gì liền làm đi không cần băn khoăn ta nàng là thật sự đối đinh lão ra cùng đinh lão phu nhân thất vọng như vậy nói cũng là có chút giận dôi thành phần chỉ là không nghĩ tới kế tiếp nghe được nói làm nàng cả người can đảm dục nước. một vân dao quay đầu nhìn về phía đinh lão phu nhân ánh mắt nặng nghề thấm lạnh như nước đinh lão phu nhân ngài là thật sự không muốn thu hồi lời nói mới rồi hướng ta mẫu thân cùng nghe vân phường xin lỗi sao làm ta xin lỗi ta nói những câu là thật có gì sai dựa vào cái gì phải hướng ngươi cái này hồ mị tử xin lỗi đinh lão phu nhân khí thế càng thêm tiêu ngạo ở nàng xem ra Một vân giao bất quá là cái nho nhỏ nha đầu, mặc dù là có vài phần năng lực, cũng sốc không dậy nổi cái gì song gió. Cánh lăng thành bá tánh cần phải nghe hảo. Này nê vân phường chính là một nhà mê hoặc nhân tâm hấp điếm, còn nói cái gì truyền thụ theo thừa châm pháp, làm cánh lăng thành nữ tử có một kỹ bằng thân. Rõ ràng là tâm tư tạ ác, muốn thai họa chúng ta cánh lăng thành nữ tử, truyền thụ căn bản cũng không phải cái gì theo thừa châm pháp, mà làm mê hoặc nhân tâm hồ ly tinh thủ đoạn. Các ngươi hiện tại chạy nhanh đi đem người trong nhà lãnh trở về, nói không chừng còn kịp. Kim Phu Nhân thừa xe ngựa nhanh chóng tới rồi, mới vừa xuống xe liền nghe thế câu nói, tức khắc tức giận đến trước mắt tối sầm, rõ ràng là có lợi cho cánh lăng thành sự tình tốt, làm đinh lão Phu Nhân như vậy vừa nói, các ba cánh bắt gió bắt bóng, nghe nhầm đồn bậy dưới, này chuyện tốt trong chấp mắt liền có khả năng biến thành ác sự. Một vân giao cả người đều lạnh xuống dưới, đinh lão Phu Nhân. các ngươi đinh gia bản thân liền biết không chính ngồi không hợp có gì tư cách tới chỉ trích ta nghe vân phượng cánh lăng thành ai không biết ta đinh gia là nổi danh nhân thiện nhà hôm nay ngươi nếu là không đem nói rõ ràng ta một hai phải bắt người đi gặp quan không thể đinh lão phu nhân cười nhạo một tiếng không nghĩ tới mục vân giao sẽ lấy thanh danh nói sự mấy năm nay đinh gia hướng ra phía ngoài bố thi không ít tiền bạc thanh danh này giữ gìn chính là củng cố thực Trung quanh không ít bá tánh nghe được Đinh Lão Phu nhân nói, đi theo gật đầu. Lời này không kém, mỗi đến vào đông, Đinh gia liền sẽ phái người thi cháo tiếp tế cánh lăng thành nghèo khổ người. Có một năm vào đông ta còn ở Đinh gia lãnh quá cháo loãng. Đúng vậy, Đinh gia ra, ra tiền tu sửa miếu thở, thật là làm không ít việc thiện. Đinh gia cửa con đường kia đều là chính bọn họ ra tiền sửa chữa. Như thế nghĩ, mọi người nhìn về phía một Vân Giao ánh mắt, liền mang lên vài phần kinh nghi. chẳng lẽ là nàng thẹn quá thành giận tùy ý tìm lấy cớ vu hãm đinh gia không thành đinh lão phu nhân con môi đôi lông mày cao cao dơ lên mang theo đắc ý chi sắc một vân dao ngươi nhưng thật ra nói nha ta đinh gia như thế nào biết không chính ngồi không hợp ta tuy tới cánh lăng thành không lâu nhưng cũng nghe nói đinh gia một chút sự tình không tồi đinh gia đích xác đã làm không ít việc thiện nhưng đinh gia làm này đó việc thiện ngân lượng là từ địa phương nào được đến đinh gia quyền thế lại là như thế nào tích lũy lên đinh gia nữ nhi là như thế nào leo lên như vậy tốt việc hôn nhân càng quan trọng là đinh lão phu nhân ngươi ngươi rõ ràng không có sinh dưỡng quá như vậy này bốn cái nữ nhi lại là từ nơi nào đến một vân giao cuối cùng với hỏi giống như ở nhiệt du thượng rót một gáo nước lạnh tức khắc bốn tòa toàn kinh đinh lão phu nhân đột nhiên lui về phía sau hai bước sắc mặt bá một tiếng trở nên trắng bệnh Hảo sau một lúc lâu không có thể ra tiếng phản bác. Đinh Duyệt Lam trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng, nhìn một vân giao, tiểu chủ nhân. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Một vân giao nhỏ đến khó phát hiện thở dài, nàng hôm nay trước mặt mọi người vạch trần việc này, tóm lại là xin lỗi Đinh Duyệt Lam, phu nhân, xin lỗi, ta không thể không vì nghe vân phường tranh một cái trong sạch. Ta chỉ muốn biết, ngươi lời nói chính là thật sự. Đinh Duyệt Lam cả người phát run. vừa mới đinh lão ra cùng đinh lão phu nhân bức bách nàng trở về thời điểm nàng trong lòng cũng từng tức giận nghĩ tới vì cái gì các nàng đối tỷ tỷ như vậy hảo đối chính mình lại mọi cách bức bách chẳng lẽ chính mình liền không phải bọn họ thân sinh nữ nhi không thành không nghĩ tới trong chớp mắt liền từ một vân dao trong miệng nghe thấy cái này tin tức đinh lão phu nhân như là bị dẫm ở cổ vịt thanh âm sắc nhọn phảng phất từ trong cổ họng ngạnh sinh sinh bài trừ tới giống nhau người nói vậy Ngươi ngậm máu phun người, một vân dao quay đầu, thần sắc như cũ bình tĩnh. Đinh Lão phu nhân, này nữ tử có hay không sinh dưỡng quá hài tử, tìm có kinh nghiệm bà đỡ nghiệm nghiệm liền có thể biết được. Vừa vặn ta hiểu được y thuật có thể xác nhận cái tám chín phân, ngươi tuyệt đối không có sinh dưỡng quá. Như vậy ngươi buồn cái nữ nhi, rốt cuộc là như thế nào tới? Ngươi nói vậy, các nàng đều là ta thân sinh nữ nhi, ngươi một cái chưa cập kê hoàng bao nha đầu có thể biết cái gì? liền ở chỗ này không khẩu bạch nha bôi nhỏ người. Có lý không ở thanh cao, đinh lão phu nhân hà tất như vậy tức giận, ngươi nếu thật cảm thấy ta hầu ngôn loạn ngữ, tìm ngươi nghiệm xem một chút liền đã biết, không riêng gì bà đỡ, một ít có kinh nghiệm đại phu đồng dạng có thể nhìn ra tới. Ta chỉ là không đành lòng ngươi tiếp tục lừa bịp thế nhân, cánh lăng thành không thể sinh dưỡng phu thê cũng có rất nhiều, nhận nuôi cô nhi phần lớn tỉ mỉ giáo dưỡng, đem bọn họ trở thành chính mình hai tử. mà các ngươi đinh ra nuôi lớn nữ nhi, lại đều đem các nàng trở thành leo lên quyền quý công cụ. Đó là A Miu A Cẩu Dưỡng thời gian dài đều có cảm tình, không nghĩ tới các ngươi vợ chồng hai người lại máu lạnh đến cực điểm. Ngươi nói bậy, ta có phải hay không nói bậy đinh lão phu nhân trong lòng rất rõ ràng, hiện giờ xem đinh duyệt làm mất đi ngươi không chế, ngươi liền tới nghe vân phường ở Mỹ, hủy hoại nàng thanh danh, còn nói nàng có dối loạn tâm thần. Hận không thể đem nàng đường trường bức tử mới bỏ qua, càng là lấy này cản trở ta nghe vân phường giáo thụ cánh lăng thành nữ tử theo thừa tay nghề, ta đảo muốn hỏi ngươi một câu, các ngươi đinh già già sao giáp tâm. Đinh lão phu nhân cứng họng, cũng không biết nói nên như thế nào trả lời, bởi vì một vân giao nói những câu là nàng trong lòng suy nghĩ. Đinh lão ra xem sự tình không ổn, vội vàng tiến lên, ngươi cái này hồ mị tử, thấy sự tình bại lộ thế nhưng ra này tổn hại chiêu. Ác độc tâm tư, thật là lệnh người sợ hãi, Vương Đại Phu vừa lúc ở này, hắn có thể vì ta phu nhân nghiệm chứng, trả ta đinh ra trong sạch. Nói, liền từ bên cạnh kéo tới một người con hỏm thuốc hơn 50 tuổi Đại Phu. Vương Đại Phu, ngươi ở cánh lăng thành nội mở ra một thiện đường, thượng trăm năm láo chiêu bài, ngươi tới giúp ta phu nhân nhìn xem, còn nàng một cái trong sạch. Mọi người nhìn đến Vương Đại Phu, không khỏi mục hàm chờ mong. đinh lão gia không cần như thế sốt ruột này nữ tử sinh dưỡng quá hải tử lúc sau hai sườn xương hông sẽ liền đại thân hình cũng sẽ lược có biến dạng huống chi đinh lão phu nhân sinh hạ bốn cái hài tử cuối cùng tiểu nữ nhi càng là tuổi hạc sinh hạ hình thể thượng lưu lại dấu vết càng thêm càng hiện liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nàng thật là sinh dưỡng quá hài tử vương đại phu vừa nói sau tức khắc dẫn tới một mảnh ồ lên chương chín tiểu tâm chúng gió nha này vương đại phu nói không có khả năng có giả đúng vậy vương đại phu y lý thuật tinh vi một thiện đường cũng là cửa hiệu lâu đời sẽ không nói lời nói dối nói như vậy chính là một vân giao vu hãm đinh lão phu nhân nghe được chung quanh nghị luận thành dần dần thiên hướng với đinh ra đinh lão cũng nhẹ nhàng thở ra may mắn hắn trước tiên có chuẩn bị một vân giao lại là khẽ cười một tiếng về sau một thiện đường ta là cũng không dám nữa đi vương đại phu giữa mày níu chặt Trước mắt nghiêm túc nhìn qua, một cô nương, ta niệm ở ngươi tuổi còn nhỏ, liền bất hòa ngươi so đo, ngươi hướng Lao Phu nói lời xin lỗi, Lao Phu còn có thể khuyên Đinh Láo ra cùng Đinh Láo Phu nhân thả ngươi một con ngựa. a kia vương đại phu giúp Đinh Duyệt Lam xem một chút, nàng có hay không rối loạn tâm thần? Ta trước kia liền vì Đinh Duyệt Lam chẩn bệnh quá, nàng xác hoạn có rối loạn tâm thần, loại này rối loạn tâm thần cực kỳ đặc thù, phát tắc thời gian không chừng. không phát tác thời điểm cùng thường nhân vô dị một khi phát tác lên liền vô pháp khống chế chính mình tư tưởng cùng ngôn ngữ dễ dàng làm ra một ít quá kích hành động kỳ thật đinh duyệt lam cái này chứng bệnh chu đại nhân cũng là biết đến bởi vậy mới mọi chuyện theo đinh duyệt lam ý tứ sợ chọc nàng không cao hứng này phân tình nghĩa thật sự là làm người khâm phục chung quanh nghị luận sôi nổi phía trước đinh duyệt lam yêu thích nam trang không yêu váy lụa chẳng lẽ chính là loại này rối loạn tâm thần phát tác Vô cùng có khả năng, lần đó nàng còn trước mặt mọi người chịu người roi đâu, tất nhiên là dối loạn tâm thần phát tắc không thể khống chế chính mình. Chu đại nhân đối Đinh Duyệt Lam thật sự là dùng tình sâu vô cùng, chẳng sợ biết nàng có bệnh, còn kiên trì văn hồi, nếu là thay đổi người bình thường đã sớm nhân cơ hội hòa ly. Mục vân giao lại cười nhạo một tiếng, vừa mới đinh lão phu nhân không phải nói, Đinh Duyệt Lam dối loạn tâm thần là tới ta nghe vân phượng lúc sau mới đến sao. Như thế nào tới rồi vương đại phu trong miệng, lại là sớm đã phát bệnh. Ý dìa giả đều có nhân người tri tâm, đinh lão phu nhân vừa mới chỉ là quá mức tức giận, cho nên có chút nói không lựa lời, ta tuy rằng cùng đinh ra quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng cũng không thể che lại lương tâm nói chuyện. Đinh Duyệt Lam bệnh, đã nhiều năm tuổi, phía trước vẫn luôn hảo hảo, chỉ là tới nghe vân phường một lần lúc sau, trở về liền nghiêm trọng, sau lại càng là nháo muốn hòa ly. Có lẽ là ở chỗ này bị cái gì kích thích duyên cớ. Vương Đại Phu lời này so Đinh lão Phu nhân đại xảo đại nháo hiệu quả càng tốt. Lời vừa nói ra, chung quanh ba cánh nhìn nghe vân phường ánh mắt tức khắc liền không tốt lên. Này nghe vân phường nên sẽ không thật sự như Đinh lão Phu nhân theo như lời. Muốn truyền thụ cái gì hồ ly tinh thủ đoạn, mê hoặc cánh lăng thành nữ tử đi. Ta xem Vương Đại Phu lương tâm đều biến đen mới là, hôm nay các ngươi nếu là không đem nói rõ ràng. Ai cũng không thể rời đi nghe vấn phường. Một vân giao thanh âm thanh lãnh khí thế lạnh tấu xương, ta tuy là một giới bình dân, nhưng đồng dạng yêu quý chính mình thanh danh lớn hơn thanh mạng, các ngươi không khẩu bạch nha vu Hạ bơi ta, hôm nay vô luận như thế nào ta cũng muốn thảo một cái công đạo. Vương Đại Phu, ngươi cần phải biết, này cánh lăng thành nội có rất nhiều so ngươi y thuật cao thâm, phẩm tính cao khiết y lìa giả. Vương Nhân, ngươi thật sự không xứng xưng hô chính mình vì y lìa giả. Một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nói hiệu nói vượng. Vương Đại Phu tức giận quay đầu lại. Thần sắc lại chợt cứng đờ tại chỗ. Sư phụ. Ngài. Ngài như thế nào tới. Vương Đại Phu sư phụ. Một người dâu tóc bạc trắng lao giả con hòm thuốc đi tới. Nhìn đến vương nhân không khỏi lắc đầu. Người đi theo vi sư học tập y thuật nhiều năm. Chẳng lẽ đem trước kia học quá đồ vật đều ném. Vương nhân sắc mặt trắng bệnh. Sư phụ. Đệ tử. Đệ tử thật sự là hắn trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, nhìn về phía lao giả ánh mắt đã mang lên cầu xin. Lao giả lại là lắc lắc đầu, nhìn về phía một bên đinh lão phu nhân, lấy lao phu kiến giải vụn về, vị này lao phu nhân thật là không có sinh dưỡng quá hải tử. Cái gì? Ngươi đừng vội nói bậy, ngươi đinh lão ra gấp đến độ nhảy dựng lên, ta phu nhân vì ta sinh dưỡng bốn cái như hoa như ngọc nữ nhi, như thế nào liền không có sinh dưỡng quá. ngươi sợ là già cả mắt mở đi lao giả lại không có chút nào tức giận lại nhìn về phía đinh duyệt lam tuy không có giúp phu nhân bắt mạch nhưng xem phu nhân khí xác sợi tóc đen nhánh nồng đẩm ánh mắt thanh thấu lỗi lạc hoặc có rối loạn tâm thần vừa nói thật sự là lời nói vô căn cứ ngươi ngươi xem như thứ gì thế nhưng ở chỗ này nói hiệu nói vượng ta muốn cáo quan bắt ngươi đinh lão ra sắc mặt đỏ đậm, đối với lao giả không ngừng rít đảo Lao phu tên tuổi không đáng giá nhắc tới, đảm đương không nổi vị này lao ra quan tâm, bất quá thân là y y giả vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, lúc này vẫn là chớ có động khí hảo, Ngươi tuổi trẻ khi không chú ý điều dưỡng, phong túng chính mình, bị thương thật thủy, thế cho nên hiện giờ bất lợi với con nối dõi, sau lại càng không chú ý dưỡng sinh, thế cho nên bị tiểu sắc đào dông thân mình, lúc này như thế thịnh nộ, thực dễ dàng chúng gió ngất lịm, Đinh Lão gia thiếu chút nữa bị khí ngất xỉu đi, chỉ vào lao giả ngón tay run run, người nói năng bậy bạ, ta muốn bắt người đi cáo quan. Người tới, người tới nột, nô. No. Đinh Lão gia chính tê, đung nhiên một ngụm đàm từ phổi chung sặc ra tới đổ ở cổ họng, làm hắn không khỏi rỗi cổ trừng lớn đôi mắt. Đinh Lão phu nhân trong lòng hoảng hốt, vội vàng tiến lên giúp hắn thuận khí, lao ra, ngài đây là làm sao vậy? Đinh Lão phu nhân này một thuận. không chỉ có không có giúp hắn đem này khẩu đàm thuận đi xuống ngược lại trực tiếp làm hắn nghẹn lại trong lúc nhất thời thượng không tới khí trực tiếp ngửa đầu ngã xuống lúc này bá cánh một mảnh ồ lên này đinh lão gia thật sự trúng gió ngất lịm trời ạ đây là bị chọc chúng tâm sự đi tất nhiên là đinh duyệt lam không khỏi tiến lên hỗ trợ đỡ lấy đinh lão gia lại bị đinh lão phu nhân một phen đẩy ra ngươi cái này bồi tiến hóa đều tại ngươi hại lao gia lăn xa một ít Lão giả lắc lắc đầu, từ hòm thuốc chung lấy ra một bộ ngân châm, phất tay ý bảo Đinh lão phu nhân tránh ra. Đinh lão phu nhân lại tràn đầy phòng bị nhìn hắn, "Không cần ngươi giả hảo tâm, có Vương đại phu ở chỗ này hỗ trợ trị liệu liền hảo. Vương đại phu, ngươi chạy nhanh lại đây hỗ trợ nhìn xem." Đỉnh mọi người ánh mắt, Vương nhân xoa mồ hôi lạnh tiến lên, lại là bắt mạch, lại là ấn huyệt nhân trung, một hồi lâu lại không có thể làm Đinh lão ra tỉnh lại. cuối cùng chỉ có thể xoay người cầu cứu nhìn về phía lão giả sư phụ lão giả phất tay làm vương đại phu tránh ra rồi sau đó trong tay ngân châm nhanh chóng rơi xuống hai châm đi xuống đinh lão gia liền run rẩy mỹ mắt chậm rãi tỉnh lại cái này chung quanh ba cánh càng là giống như tạc nổi giống nhau này đệ tử ý y thuật quả nhiên so bất quá sư phụ vương nhân vừa mới chính là ở nói hiệu nói vượng hiện tại hết thể đều sáng tỏ kia vương đại phu tất nhiên là bị đinh gia người thu mua, cho nên mới tới bôi nhỏ tuyên vua sử phu nhân, thuận tiện bôi đen nghe vân phường. một vân giao ánh mắt xuyên thấu qua đám người nhìn về phía kim phu nhân, đối với nàng khẽ gật đầu. kim phu nhân lánh lên đồng sắc, sửa sang lại một chút váy áo, chậm rãi đi đến nghe vân phường cửa, mắt lạnh nhìn về phía đinh lão ra cùng đinh lão phu nhân, đó là các ngươi ở nghe vân phường náo sự. đinh lão phu nhân không khỏi co rúm lại một chút. Đinh gia tuy rằng cũng là gia đình giàu có, nhưng cùng tào phủ so sánh với có thể nói là khác nhau một trời một vực, gặp qua Kim Phu Nhân, đều không phải là là ta chờ nháo sự, chỉ là vừa mới ta nghe rõ ràng, các ngươi còn dám rào biện. Kim Phu Nhân nhìn chung quanh một chút bốn phía, thanh âm tràn đầy nghiêm túc, này tổ chức nghe vân phường tiểu lâu, là ta thuê cấp một vân giao, nghe vân phường ra tới đệ nhất bộ quần áo, cũng là ta cái thứ nhất mặc ở trên người. Lúc trước quần áo đưa tới lưu hình, ta cũng là một trong số đó, nghe vân Mỹ nhân sách thượng, đệ nhất trương Mỹ nhân đổ theo đó là ta, dựa theo ngươi cách nói, ta cũng bị một vân giao hồ ly tinh thủ đoạn cấp mê hoặc. Không, ta không phải cái kêu ý tứ, chỉ là đinh lão phu nhân đã hoàn toàn hoảng sợ. Kim phu nhân lại không cho nàng cái gì cơ hội nhiều làm giải thích, quắt trói thai một tiếng, à, hôm nay chúng ta liền đem sự tình hoàn toàn điều tra rõ. hắc bạch phân minh còn có thể điên đảo không thành. Một cái đại phu không đủ, vậy nhiều tìm mấy cái, người tới, đem chung quanh đại phu đều mời đi theo. Chương 94 thỉnh cho chúng ta chủ trì công đạo. Kim Phu nhân tiếng nói vừa dứt, nàng mang đến người lập tức tứ tán mở ra, không bao lâu liền từng người thỉnh đại phu trở về. Này đó đại phu ở cánh lăng thành đều là có chút danh tiếng, ở đây đa số người đều nhận thức, trong lúc nhất thời dẫn tới mọi người kinh hô liên tục. đinh lão phu nhân sắc mặt trắng bệnh không thấy một tia huyết khí mặt mang cầu xin nhìn về phía kim phu nhân phu nhân ta đinh ra ở cánh lăng thành cũng coi như là danh môn nhà giàu ngài làm như vậy không phải đem chúng ta thể diện sẽ xuống tới đạp lên trên mặt đất sao kim phu nhân lại không mang theo chút nào khoan dung một cô nương lòng mang nhân thiện nguyện ý đem theo thuở bí pháp truyền thụ cấp cánh lăng thành nữ tử nàng ở làm chính là có lợi cho chúng ta toàn bộ cánh lang thành sự tình Ngươi hiện tại ở nghe vân phường cửa đại xảo đại nháo, tổn hại nàng thanh danh, chẳng lẽ không phải đem nàng thể diện sẽ xuống tới đạp lên trên mặt đất? Đinh Lão phu nhân khó có thể tin, chẳng lẽ bọn họ đường đường đinh ra, thế nhưng so bất quá một cái khai tú phường tiểu nha đầu. Phu nhân, là một vân giao trước mê hoặc ta nữ nhi, làm nàng cùng tuyên vua xử hòa ly, lúc sau lại xảo ngôn lệnh xác mê hoặc ta nữ nhi không nhận song thân, tâm vô hiếu đế. Ta bất quá là vạch trần nàng gương mặt thật, làm cánh lăng thành bá thánh đều thấy rõ ràng nghe vân phường là cái địa phương nào, phòng ngừa càng nhiều vô tội nữ tử bị hại, như vậy có cái gì sai? Đinh lão phu nhân, ta xem muốn đem đinh ra thể diện sẽ xuống tới đạp lên trên mặt đất người, là ngươi đi. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, hòa ly đến tuột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân, ngươi trong lòng so với ta rõ ràng hơn. Chẳng lẽ một hai phải làm ta làm trò trước công chúng mặt nói ra, ngươi cùng tiên vô xử mới có thể an tâm. Đinh gia thật đúng là cho rằng những cái đó xấu xa sự không ai biết. Kim Phu nhân ngữ khí lạnh lẽo, nghe vân Vượng truyền thụ theo thừa châm pháp cái này đại công tích nàng là bảo định rồi. Đừng nói đinh gia vốn là có không thể gặp quang sự tình, chính là không có, nàng cũng có thể cấp tìm ra một ít. Đinh lão ra từ trên mặt đất đứng lên. Một phen giữ chặt còn muốn nói lời nói Đinh lão phu nhân, Kim phu nhân, ngài có quyền thế, nếu ngài đã mở miệng, như vậy hôm nay chúng ta liền bất hòa nghe vân phưởng so đo, chúng ta đi. Tình thế bất lợi, vẫn là trước tiên lui đi ra ngoài bảo toàn Đinh ra lại nói. Đứng lại. Kim phu nhân quát lạnh một tiếng, hiện tại không phải ngươi kê không so đo, mà là nghe vân phưởng cùng một cô nương so đo không so đo. Đinh lão ra sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Kim Phu Nhân, chẳng lẽ ngày hôm nay một hai phải cùng chúng ta đinh ra không qua được? Ta không phải nhằm vào đinh ra, mà là muốn cho cánh lăng thành ba tánh đều minh bạch một đạo lý, mỗi một cái nguyện ý vì ba tánh làm tốt sự người đều hẳn là được đến hồi báo, mà không phải ở chỗ này mặc cho người khác bôi nhọ. Kim Phu Nhân quay đầu lại nhìn về phía bị mời đến những cái đó đại phu, chư vị đều là cánh lăng thành y lý thuật cao thâm đại phu, hôm nay thỉnh chư vị tiến đến. chính là giúp đinh lão phu nhân nhìn một cái nàng hay không sinh dưỡng quá hải tử đại phu nhóm hai mặt nhìn nhau bọn họ nhất không muốn trộn lẫn đó là này đó đại nhân vật tranh chấp nhưng hôm nay đã bị thỉnh lại đây đó là cưới lên lưng cọp khó leo xuống chỉ có thể lựa chọn một phương tới đứng thành hàng lão phu tinh thông thiên kim khoa gần bằng vào xem bệnh có thể tám phần khẳng định đinh lão phu nhân không có sinh dưỡng quá hải tử ta cũng không am hiểu vì nữ tử khám bệnh Bởi vậy nhìn không ra cái gì, nhưng thật ra đinh lão gia nhìn dáng vẻ thân thể thiếu hụt lợi hại, lý nên nhiều làm nghỉ ngơi. Tại hạ nhìn không ra cái gì. Một phen thảo luận lúc sau, một người trung niên đại phu đứng dậy. Tại hạ nhìn không ra đinh láo phu nhân hay không sinh dưỡng quá, nhưng có thể xác nhận đinh lão gia thân thể cũng không lợi cho sinh dục con nối dõi Lời này vừa nói ra, đinh lão gia hận không thể đường trường nhảy dựng lên, một phen méo tên kia đại phu vào áo. Ngươi nói bậy, ngươi cái này lang băm, thế nhưng không khẩu bạch nha bôi nhỏ người, hiện tại liền theo ta đi gặp quan. Tên kia đại phu lại không có bị nàng thái độ dọa đến, đinh lão ra sợi tóc thưa thớt, mi cốt hơi mang đỏ đậm, nhị tiêm phát tím, hai mắt vô thần, khi nói chuyện ẩn ẩn có thể rắc trung khí không đủ, này rõ ràng là bị thương chính khí, thế cho nên thận thủy không giao nguyên nhân, đời này sợ là đều khó có thể có con nối dõi. Lời này giống như một đạo sấm sét đem đinh lão ra cùng đinh lão phu nhân phách mặt không còn chút máu đặc biệt là đinh láo ra cả người đều có vẻ hốt hoảng liên tiếp lặp lại ngươi nói bậy ngươi căn bản chính là nói hiệu nói vượng chung quanh ba cánh cũng đã tin đại phu nhóm lời nói vừa mới này mấy cái đại phu nói rõ ràng cùng một vân giao nói tương tự hai tương một kết hợp bọn họ trong lòng tự nhiên có số trong lúc nhất thời các ba cánh cực nóng ánh mắt cơ hồ ở đinh lao ra cùng đinh lao phu nhân trên người trước cái động này những nhà cao cửa rộng mỗi cái đều yêu quý mặt mũi so thánh mạng bưu gì ngày thường truyền ra một cái ai ai thiên vị tiếp thất tin tức cũng đã xem như cực hạn hiện tại chính là có một cái kinh thiên bí văn trực tiếp ban ngày ban mặt phơi ra tới một vân giao đứng ở cửa hơi hơi du mắt mảnh dài lông mi rung động che đậy trong mắt lạnh băng cảm xúc nếu là có thể nàng cũng không nghĩ đem đinh ra sự tình thông báo thiên hạ rốt cuộc nàng là thật sự thực thưởng thức đinh duyệt lam chỉ là đinh gia khinh người quá đáng, làm nàng không thể không phản kháng. chiếm cứ thượng phong lúc sau, kim phu nhân chưa cho đinh gia lại xoay người cơ hội. đinh lão gia, đinh lão phu nhân, rõ ràng một cô nương không có nói sai. các ngươi dưỡng bốn cái nữ nhi toàn phi thân sinh, nữ tử ai không yêu mộ chính mình trượng phu? đinh phu nhân phía trước càng là cùng tuyên vũ sử đại nhân ân ái có giai, hiện giờ nàng chợt lựa chọn hòa ly. Tất nhiên là đã xảy ra làm nàng chịu đựng không được sự tình, vì cái gì các ngươi lại một hai phải buộc nàng trở về, còn cấp nghe vân phường an thượng như vậy nhiều tội danh. Ta. Chúng ta. Không có. Không có. Vừa mới là ai nói ngươi phương xa truyền bá đều là chút hồ ly tinh thủ đoạn, sẽ cánh lăng thành nữ tử không an phận, còn làm bá cánh đem học tập theo thừa châm pháp người đều lánh trở về. Đinh gia người đã hoang mang lo sợ, bọn họ thực sự không nghĩ tới. Vốn dĩ chỉ là tưởng hủy hoại nghe vân phường thanh danh, cuối cùng lại đem toàn bộ đinh ra đều đáp đi vào. Kim phu nhân một bước cũng không nhường, thanh âm lời lẽ chính đáng, lại thỉnh chư vị đại phu nhìn xem, đinh phu nhân nhưng có rối loạn tâm thần. Vài vị đại phu vội vàng chuyển hướng đinh duyệt lam, đinh phu nhân ánh mắt thanh minh, như thế nào sẽ có rối loạn tâm thần. Đúng vậy, khoảng thời gian trước ta còn giúp đinh phu nhân xem qua khám, nàng chỉ là thân thể lược có hư hàn. Căn bản không có cái gì rối loạn tâm thần. Đinh lão ra cùng đinh lão phu nhân mặt không còn chút máu. Xong rồi, đinh ra thật sự xong rồi. Kim phu nhân đối với hai người cười lạnh một tiếng, đã không cần nàng nói cái gì nữa, các ba cánh đều có định luận. Một cô nương truyền thụ theo thủa châm pháp chung, liền có đã thất truyền phi châm theo pháp, lúc trước loại này theo pháp chỉ có tô châu ôn ra dòng chính nữ tử nắm giữ, là ôn ra bi truyền, hơn nữa chỉ truyền dòng chính. chuyên nữ bất chuyên nam, phi châm tiêu ra tới chân phẩm đều bị khâm điểm vì cống phẩm, có thể thấy được này chân quý trình độ. Trước mắt một cô nương nguyện ý đem này tuyệt kỹ chia sẻ cấp cánh lăng thành nữ tử, các ngươi có biết đây là bao lớn cơ duyên? Phi châm thêu pháp, vẫn là cống phẩm. Mọi người trong lúc nhất thời kinh sợ, phàm là cùng cống phẩm dính dáng như không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm chung chân phẩm, hiện tại bọn họ thế nhưng cũng có học tập loại này theo thuở cơ hội. trong lúc nhất thời tâm tình mọi người kích động lên ánh mắt sáng quắc nhìn một vân dao kim phu nhân nói tiếp này còn chỉ là thứ nhất chúng ta cánh lăng thành tuy rằng cũng là rồi rào nơi nhưng cùng tô châu dương châu này đó địa phương so sánh với căn bản thượng không được mặt bản nhưng nếu là nắm giữ loại này theo thủ châm pháp chúng ta cánh lăng thành không ra mấy năm liền có thể gắng sức đuổi theo cánh lăng thành nữ tử mới thật là nhất gia nữ bách gia cầu về sau xuất giá tới rồi nhà chồng đối phương đều có thể đem các nàng cung lên. Nếu là các ngươi thật sự tin vào một ít lời đồn đãi, bỏ lỡ cái này rất tốt cơ hội, muốn khóc đều tìm không thấy địa phương. Đang nói chuyện, một đám nữ tử đuổi lại đây, các nàng trên mặt mang theo nôn nóng chi sắc, có trong tay còn cầm theo bố, nghe được kim phu nhân lời này, tức khắc tiến lên nôn nóng nói, thỉnh phu nhân vì một cô nương làm chủ, còn nghe vân phường một cái công đạo. Nghe vân phường thanh danh bị hao tổn, Trực tiếp nhất ảnh hưởng đó là các nàng, tự nhiên không thể làm đinh ra thực hiện được. Thì mọi người xem xem, đây là ta học tập mấy ngày lúc sau theo ra tới đồ vật, so với phía trước không biết cường vài lần, chúng ta chỉ an tâm đi theo một cô nương người học tập theo thừa châm pháp, như thế nào tới rồi người khác trong miệng, liền biến thành hồ ly tinh thủ đoạn, rốt cuộc là ai ở mê hoặc nhân tâm, bôi nhỏ ta trở thành danh. thỉnh kim phu nhân làm chủ, cũng cho chúng ta chủ trì công đạo. chương chín quyết không thỏa hiệp này đó nữ tử một lại đây sôi nổi làm kim phu nhân chủ trì công đạo chung quanh ba cánh cũng phản ứng lại đây càng là tức giận không thôi nhìn chằm chằm đinh ra người thỉnh kim phu nhân cho chúng ta chủ trì công đạo đinh lão ra biết vừa mới hành động phạm vào nhiều người tức giận trong lòng tuyệt vọng gian thế nhưng trực tiếp đem đinh lão phu nhân đẩy đi ra ngoài đều là nàng nói hiệu nói vượng ta hiện tại liền làm nàng hướng nghe vân phượng cùng một cô nương xin lỗi Kim phu nhân, ta cũng là trong lúc nhất thời hồ đồ, thiếu chút nữa đi theo phạm vào đại sai, thỉnh phu nhân thứ lỗi. Đinh lão phu nhân sợ ngây người, nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị đẩy ra tới đương người chịu tội thay, lao ra, ngươi như thế nào có thể như vậy. Vốn chính là ngươi ở bên trong suối rủ, ta mới tin vào ngươi lý do thoái thác, cảm thấy đều là nghe vân phường sai, hiện tại chạy nhanh hướng một cô nương xin lỗi, thỉnh cầu nàng tha thứ. Kim Phu Nhân quay đầu nhìn về phía một Vân Giao, ánh mắt mang theo hơi hơi dò hỏi. Nghe Vân Phượng Thanh Danh đã vãn hồi, Đinh Gia cũng coi như là ngã cái té ngã. Nếu là nàng nguyện ý hiện tại thu tay lại, cũng không có gì tổn thất. Một Vân Giao minh bạch Kim Phu Nhân ý tứ, lại là không tính toán cứ như vậy buông tha Đinh Gia người, đánh xa bất tử, phản chịu này hại. Cùng Đinh Gia cùng với Chu Cao so sánh với Nghe Vân Phượng vẫn là quá yếu. Nếu là lúc sau bọn họ âm thầm tìm phiền toái. Kim Phu Nhân cũng không có khả năng thời khắc che chở nơi này, xin thứ cho ta không dám tiếp thu Đinh Láo Phu Nhân xin lỗi, trước kia ta liền nói qua, ta tuy là một giới bình dân, nhưng cũng đem thanh danh xem đến so thiên trọng. Nói, nàng đi đến Kim Phu Nhân trước mặt, đối với nàng doanh doanh bái hạ, thỉnh Kim Phu Nhân vì tiểu nữ làm chủ, đem chuyện này trà rõ rốt cuộc. Đinh Lão ra vội vàng mở miệng, một cô nương tiện nội đã hướng ngươi xin lỗi, nếu là ngươi cảm thấy không đủ. Lão phu ở chỗ này lại lần nữa hướng ngươi xin lỗi, cũng nguyện ý bồi thường bạc trắng và lượng, lấy làm đối tổn hại cô nương thanh danh bồi thường. Một vân giao thần sắc lại không có chút nào bông lỏng, thậm chí liền ánh mắt đều không có cấp đinh lão ra một cái, thỉnh kim phu nhân làm chủ. Nàng không muốn thỏa hiệp. Kim phu nhân nhìn một vân giao, trong mắt quang mang càng thêm sáng ngời, giờ khác này nàng dám khẳng định một vân giao nhất định đem một bước lên trời. Hảo, ngươi yêu cầu cha rõ. Như vậy dư lại sự tình không phải ta có thể làm được chủ, sự tình liên lụy cực quảng, ta sẽ thỉnh Tào Đại Nhân báo cáo Tuần Phủ Đại Nhân, thỉnh Trương Tuần Phủ làm chủ.